Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 61 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần Phiên ngoại 1, Hoàng Thái Tử Bí Sử Khuynh Vân Hoàng Triều 6 năm Tuy rằng Hoàng Triều sơ lập, nhưng là Khuynh Vân Hoàng Triều nguyên bản chính là thành lập ở nguyên Tây Việt cùng Đông Hoa cơ sở thượng Sau lại nhập vào mấy năm trước hoàn toàn công hãm Bắc Hán, thiên hạ nhất thống Toàn bộ thiên hạ ở mấy trăm năm tam quốc thế chân bạc lúc sau lại một lần hoàn thành thống nhất Hoàng Triều trị hạ các bá thánh an cư lạc nghiệp đã là nhất phái Thịnh Thế Cảnh tượng. Như vậy cục diện tự nhiên không rời đi hiện giờ khuyên vân hoàng chiều nhất truyền kỳ hai người, hoàng đế dung cẩn cùng với thừa tướng Mộc Thanh Y. Hai vị này đều này đây thiếu niên chi tư ngang trời xuất thế, rồi lại lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế tịch quyền thiên hạ. Ở mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, này một đôi bích nhân đã đứng ở thiên hạ đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh. Tây Việt thần dân nhóm may mắn. Bọn họ địch nhân hoán hận nhưng là vô luận như thế nào cũng không thay đổi được này hai cái tuổi trẻ nam nữ chi dùng ngắn mùn 13 năm thời gian liền làm được bọn họ các tiền bối mấy trăm năm cũng không có hoàn thành kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Như vậy công tích đủ để tái nhập sử sách lưu đầy muôn đời. Gian ngoài không rõ nội tình mọi người càng là đem hai người truyền thuyết giống như thiên thần giáng thế. Nhưng lạc này đó quỷ bái người chung tuyệt đối không bao gồm một người khuyên vân hoàng chiều duy nhất hoàng thái tử điện hạ Mộc thương minh. Đêm khuya trong hoàng cung, một đảo ám ảnh bay nhanh mà lướt trên, tránh khỏi thật mạnh thủ vệ xẹt qua cao cao cung đình tam trọng mái hiên hướng tới ngoài cung phương hướng chạy đi. Từ khuyên vân đế nhược quán đăng cơ vào ở hoàng cung, này tòa to lớn hoàng cung liền thành các đời lịch đại nhất thanh tịnh địa phương. Bởi vì hậu cung không có tam cung lục viện, không có phó thì thành đàn, trên cơ bản trừ bỏ xử lý chính sự thanh hòa điện, hoàng đế cùng mộc tướng cư trú hàm trương điện, hoàng thái tử điện hạ cư trú thừa khánh điện cùng với trường công chúa cư trú chú trường nhạc điện toàn bộ trong hoàng cung rỗng tuếch. Này mười mấy năm thời gian chung, mộc tướng thậm chí đem nguyên bản không chí hơn phân nửa cái hoàng cung đổi thành tàng thư viện. Trần Quý Nguyên bàn Tam Quốc thậm chí là từ ngoại bang tới các loại điển tịch, làm người không thể không vì Hoàng Thái Tử Điện Hạ lo lắng tương lai Thái Tử Điện Hạ đăng cơ, phi tần trụ chỗ nào. Khiến cho hắn như vậy đi sao? Một chỗ bí ẩn dưới mái hiên, rõ ràng đã qua tuổi mà đứng lại vẫn như cũ phong từ lỗi lạc dung cửu công tử một tay ôm đồng dạng khí chất như lan, dịu dàng nhĩ nhã thê tử có chút bất mãn hỏi. Kia tiểu tử đi rồi, ngự thư phòng kia trồng chất như núi sổ con cho ai phê. Muốn hắn nói kia thiểu tử đều đã 17 tuổi, hoàn toàn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế sao Bản công tử thế hắn đánh hạ toàn bộ thiên hạ, hắn chỉ cần động động ngón tay là có thể quyền trưởng thiên hạ có cái gì hảo bất mãn Cư nhiên dám chạy trốn, thật là không biết sống chết Đối với thiếu một cái tráng đinh cung cấp với thiếu rất nhiều thời gian bồi thanh thanh chuyện này, dung cửu công tử ý kiến rất lớn mộc thanh y ngẩn đầu nhìn nhìn rõ ràng đã thực thành thục, lại luôn là thích ở nàng trước mặt làm ra ấu trí bộ dáng nam tử nhoèn miệng cười, giơ tay sờ sờ hắn tuấn Mỹ cầm cười nói, từ hắn đi thôi, thương nhi đã 17 tuổi cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Hắn đi ra ngoài đi còn thiếu sao, không phải đi theo hàn vấn thiên cái kia lão kẻ điên nơi nơi chạy chính là đi theo hà tu trúc đi tìm triệu tử ngọc nếu không liền tránh ở dược vương cốc không ra, rất giống hắn cái này làm cha có thể ăn hắn dường như tiết. Điều phá hài trưởng thành chính là như vậy không đáng yêu. Mộc thanh nghi bất đắc dĩ. Nếu không, ngươi lại đi đem hắn chào trở về. Dù sao nàng đều thói quen. Từ thương nhi mãn 15 tuổi, này đối phụ tử hằng ngày ở chung liền biến thành một cái chạy một cái chào, chào trở về ném vào ngự thư phòng, lại chạy, lại chào. Cha, mẫu thân, đại ca muốn đi đâu nhi? Phía sau, mới bảy tám tuổi ăn mặc một thân màu lam nhạt quần áo tiểu cô nương lau lau đôi mắt là lướt tiếu lệ đôi mắt linh khí bức người, đã có sáu phần mẫu thân bộ dáng. Chỉ là một thanh y nhìn qua là trầm tĩnh u nhã, tràn ngập thư hương dòng dõi lịch sự tao nhã cùng một quốc gia thừa tướng đại khí, mà trước mắt tiểu cô nương đôi mắt chuyển động gian lại mang theo thiên chân vô tà tinh danh, hiển nhiên đây là một cái ở vô số người sủng ái trung lớn lên tiểu công chúa mộc thanh y xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ cười nói đại ca đi ra ngoài rèn luyện đại khái trở về tìm ngươi cựu cựu đi lan nhi có thể đi tìm cựu cựu sao tiểu cô nương hỏi mộc thanh y cười nói chờ lan nhi trưởng thành tự nhiên có thể lớn lên tiểu cô nương có chút buồn giàu mà nhìn xem nhà mình trưởng thân ngọc lập cha đang xem xem chính mình thân cao nho nhỏ mày tức khắc nhăn lại tới lớn lên còn muốn đã lâu nga thật hâm mộ đại ca chấm hỏi Bản công tử giống như đã quên chuyện gì, dung cửu công tử vỗ vỗ cái chán nói, hai người đồng thời nhìn về phía hắn, chuyện gì, dung cửu công tử nhướng mày, cái này sao, quên hết hẳn là liền không phải cái gì chuyện quan trọng đi, hẳn là đi, một thanh y vô ngữ mà nhìn người nào đó, thật sự đã quên, người nào đó sờ sờ cái mũi quay đầu đi, thật sự đã quên, lần trước giống như, không tin đem dung thương minh cấp bán, hẳn là, đại khái không phải cái gì đại sự. Đi, khoảng cách hoàng thành vài trăm dạm ngoại một chỗ chấn nhỏ, bạch kỳ như tuyết, phong độ nhanh nhẹn tuấn mỹ thiếu niên chính dựa vào tiểu lầu cửa sổ, đối với trong tay một chương giản dị bản đồ phát ngốc trong miệng còn thỉnh thoảng lầm bầm tự nói. Thật vất vả thoát đi lão nhân ma chào, không chơi cái ba bốn năm thật sự là thực xin lỗi chính mình. Đi chỗ nào đâu, tân, đi trước thiên khuyết thành nhìn xem, sau đó. Đi dược vương cốc lại đi nhìn xem hạ thúc thúc, sau đó. Đi nam cương xem cựu cữu, còn có thể từ nam cương hướng nam độ hải đi hải ngoại đi dạo, sau đó Sau đó, chỉ chốc lát sau, một chương trên bản đồ liền xuất hiện từng điều tuyến lộ Bạch thi thiếu niên cảm thấy mỹ mãn mà đem bản đồ thu hồi tới Cảm giác lên, như là có thể chơi thượng 15 năm bộ dáng Sau đó mang cái tóc vàng mắt xanh thức phụ nhi trở về hù chết lão nhân Thái tử điện hạ tóc vàng mắt xanh người nghe được cha ngươi tên mới muốn hù chết được chứ Dung Cửu Công tử đại ma vương thanh danh cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Đặc biệt là ở Cửu Công tử quét ngang Tây vực các quốc gia lúc sau, hải ngoại tri quốc tuy rằng không có kiến thức quá Cửu Công tử uy lực, nhưng là liền bởi vì không hiểu biết, cho nên truyền càng thấy như ma thượng quỷ. Nga ha ha, ngẫm lại liền vui vẻ, khiến cho lão nhân ở ngôi vị hoàng đế thượng cùng loại đi. Đáng tiếc lão nhân đem mẫu thân xem đến quá đã chết, bằng không mang theo mẫu thân cùng muội muội cùng nhau ra tới. Thiếu niên có chút tiếc núi mà nghĩ. Tiểu tử, đem trên người bạc lấy ra tới. Một cái thô bạo thanh âm đánh gãy hắn miên man bất định. A lạc, bạch kỳ thiếu niên dương mắt có chút tò mò mà nhìn về phía người tới. Một cái quần áo hoa lệ sắc mặt vàng như nến gầy ốm thấp bé nam tử, bên người còn đi theo mấy cái đồng dạng không có hảo ý mà nhìn chằm chằm hắn nam tử. cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Muốn trách thì trách hắn, cha mẹ cho hắn sinh như vậy một trương tuấn Mỹ không giống phàm nhân mặt ở hơn nữa hoàng thái từ điện hạ xưa nay yêu thích bạch y tính chất thượng thừa như thuyết bạch y hơn nữa tuấn Mỹ phi phàm dung mạo là tuyệt đối sẽ không có dược vương cốc chủ làm người vừa thấy liền nhịn không được né xa ba thước khí thế. Có lẽ quá mấy năm sẽ có, nhưng là hiện tại người ở bên ngoài trong mắt vị này chính là từ trong nhà chạy ra ngoạn nhi không trải qua thế sự cầu ấm. Đương nhiên, nói như vậy cũng không sai. Thái tử điện hạ nhưng còn không phải là trốn ra cậu ấm sao? Rõ như ban ngày dưới các ngươi là muốn đánh cướp sao? Thường minh công tử dựa vào tường, vẻ mặt cảnh giác mà trừng mắt trước mấy người. Các ngươi còn có hay không vương pháp, không sợ ngồi tù sao? Mọi người sừng sốt, không khỏi cùng kêu lên cười ha hả Chỗ nào tới lăng đầu thanh cái gì vương pháp, nói cho ngươi, chúng ta chính là vương pháp. Lớn mật, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử các ngươi lại không phải làm quan cư nhiên. Cư nhiên cũng dám tự xưng vương pháp, để công tử tiểu tử này nên không phải là đọc sách đọc ngu đi. Một cái nam tử cười đến thẳng không dậy nổi thân mình, bọn họ đều dám ở khách sạn rực tiền, tiểu tử này cư nhiên còn nói loại này lời nói. Cầm đầu người nó cười hắc hắc nói, chúng ta lại là không phải làm quan, đáng tiếc làm quan lại cũng không làm gì được chúng ta. Không bằng, lão tử đưa ngươi đi ha ha lao cơm như thế nào. Tức thời liền đem bạc lấy ra tới. Các ngươi, các ngươi đều mặc kệ sao. Thường minh công tử diễn kịch nghiện, sướng niệm làm đánh đầy đủ mọi thứ. Nhìn bên cạnh vây xem mọi người lòng cam phẫn điền nhạn. Vây xem quần chúng hiển nhiên không dám đắc tội này vài người, xôi nổi tránh đi ánh mắt từ lầu trưởng quầy càng là trốn đến một bên không dám nói lời nào. Trong đó một người có lẽ là không đành lòng như vậy một cái tuấn tiếu cậu ấm chịu cha tấn, nhịn không được nói công tử, người vẫn là đem bạc cho bọn hắn đi, hắn là huyện lệnh cậu em vợ. Dân không cùng quan đấu, hao tiền miễn tai. Huyện lệnh tuy rằng không coi là cái gì lên đài mặt quan viên, nhưng là ước hiếp một cái chấn nhỏ thượng bá tánh thật sự không phải cái gì đại sự nhi Chỉ cần bọn họ không có không có mắt phạm đến thân phận càng cao nhân thủ, ít nhất ở cái này huyện nội huyện lệnh đại nhân vẫn là có thể che chở chính mình cậu em vợ. Như vậy, vậy ngươi lại đây, ta cho ngươi. Thương minh công tử trong mắt vừa chuyển, khiếp phía thốt. Tiểu tử thức thời liền hào. Nhìn đến trong tay hắn kia khối hoánh nguộn phiếm bảo quang ngọc bội, nam tử đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Tiến lên một bước đi qua đi duỗi tay hướng tới ngọc bội bắt qua đi thương minh công tử đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh thon dài tay vừa lật chỉ nghe hết thảm một tiếng vang vọng toàn bộ tử lầu. Chấm hỏi mọi người kinh giật mình, đồng thời mà hướng tới trên mặt bàn nhìn lại chỉ thấy trên mặt bàn một phen hàn quang dạng dỡ chùy thủ đinh một bàn tay, chùy thủ trực tiếp từ bàn tay trung xuyên qua đi đinh ở trên mặt bàn. Cho dù người nọ đau đến kêu thảm thiết rẫy ruột trên bàn chùy thủ cùng bị đinh bàn tay đều không chút rớt mẻ, có thể thấy được lực đạo to lớn. Chỉ khoảng nửa khắc đỏ tươi máu liền nhuộm đầy cái bàn. Thường minh công tử cúi đầu, tò mò dơ tay sờ sờ trên bàn máu tươi, lại tùy tay lấy ra một chương phương khăn mặt sạch sẽ hướng bên cạnh một ném. Kỳ quái, người huyết cương nhiên là Hồng. Ai huyết không phải Hồng sao? Mọi người không biết là im lặng vẫn là dại ra Cứu mạng a cứu mạng, tiểu tử thúi ta muốn giết ngươi. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại kia nam tử kêu thảm thiết lên. Bất quá là một cái chấn nhỏ thượng ác bá, đời này gặp qua lớn nhất quan nhi cũng chính là huyện quan, rất nhiều người càng là liền huyện lệnh cũng chưa thấy qua. Người như vậy có thể có bao nhiêu đại lá gan, chỗ nào gặp qua dung thương minh nói như vậy cười gian liền chát xuyên nhân thủ trưởng hóa. Ngươi, ngươi ngươi thật to gan, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm một đám người xúc ở bên nhau, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, lại ai cũng không dám thật sự tiến lên đây cứu người. Bài kỳ thiếu niên sờ sờ cầm, dơ lên một cái vô hại mà tươi cười cười tủm tỉm nói trường quầy, rượu của ta đồ ăn như thế nào còn chưa lên. trưởng quầy run run dày dày không dám trả lời. Có phải hay không không có thịt. Vậy đêm này chỉ móng vuốt cấp tiểu ra ta hầm đi. Móng vuốt bị đinh nam tử trực tiếp dọa nước tiểu. Công, công tử tha mạng. Chúng ta biết sai rồi, cầu người buông tha tề công tử đi. Rốt cuộc có người còn nhớ rõ cứu người, nơm nớp lo sợ địa đảo bại kỳ thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt mà quét mắt trước bị đinh ở bên cạnh bàn không thể động đậy mà người nào đó có chút ghét bỏ nói tính, bản công tử muốn cùng nhân vi thiện, hỏi ngươi cái vấn đề, đáp đúng bản công tử tạm tha ngươi, ngươi ngươi hỏi, tề công tử sắc mặt trắng bệch run giọng nói, bản công tử cùng mặc giải tâm ai lớn lên đẹp, thương minh công tử mắt trông mong mà nhìn hắn, mặc giải tâm là ai? Mọi người mờ mịt nhưng là ai cũng không dám đi hỏi trước mắt tiểu ma vương. Đương nhiên, đương nhiên là công tử ngươi. tề công tử vội vàng nói cúi đầu giấu đi trong mắt hoán độc. Bang, một bạt tai hung hăng mà dừng ở hắn trên mặt vừa mới còn cười khanh khách bạch khi thiếu niên thần sắc lạnh băng. Đánh rắm, ngươi dám lừa bản công tử. Tất cả mọi người nói mặc giải tâm lớn lên càng giống đàn bà. Lão tử căn bản là không có gặp qua cái gì mặc giải tâm a tề công tử quả thực muốn giít gào. tề công tử khóc không ra nước mắt, ỉ vào hắn tỷ phu thế tác oai tác phúc đã nhiều năm, ai biết hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch cư nhiên gặp được như vậy một cái kẻ điên. Là, là ta nhớ lầm, là mặc giải tâm lớn lên đẹp. Bang, có một bạt tai thương minh công tử càng thêm không cao hứng. Người dám nói bản công tử lớn lên không tốt, lão tử muốn đi chết vừa chết. tề công tử đôi mắt vừa lật thật sự ngất đi rồi thương minh công tử có chút không thú vị biểu môi, vẫy vẫy tay nói, mang đi đi thật là vô dụng. Trường quỷ nhanh lên cho ta thượng đồ ăn, hảo đói. Đứng dậy đi đến bên cạnh một khác trương bên cạnh bàn ngồi xuống, thương minh công tử lười biếng mà phân phó nói. Người chung quanh nhóm thức khắc lùi đến xa xa mà thương minh công tử chung quanh 10 bước trong vòng lại vô vật còn sống. các bá tính cái gì? Vị này mới là... Bên cạnh các ban vội vàng tiến lên đi đỡ chính mình ra công tử, phía sau muốn rút trùy thủ kia tề công tử lại là một trận quỷ khóc sói gào Bị chặt chẽ đinh ở trên mặt bàn truy thủ căn bản là không nhổ ra được Công tử, người xem, trưởng quỷ run run dày dày tiến lên, khó xử địa đảo Mặc kệ vị này tiểu công tử thế nào, huyện lệnh cậu em vợ ở hắn khách sạn bị thương, hắn xem như quán thượng đại sự nhi thương minh công tử hỏa ái mà nhìn nhìn trường quầy cười tủm tỉm nói trường quầy đừng sợ bản công tử làm việc luôn luôn là đến nơi đến trốn. Màu đi bừng thức ăn tới ta đói bụng giống nhau tính tình đều không tốt lắm. Trường quầy thở dài, xoay người tự mình đi thu xếp đồ ăn đi. Cuối cùng thương minh công tử còn biết ăn cơm yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Cuối cùng ở đồ ăn đưa lên tới phía trước đem chuôi này hàn quang rãng dỡ trùy thù trù chiều trở về. Kia tề công tử bị người nâng. Ném xuống một câu chúng ta chờ xem, liền vội vàng chạy chối chết. Thương minh công tử một bên bái đồ ăn, một bên bĩu môi. Người xấu luôn là thích nói này đó vô nghĩa, bản công tử thật là một cái chính trực lại thiện lương nhẹ nhàng công tử. Phiên ngoại 2, tể ra trà thù người tới thực mau, kỳ thật, là thương minh công tử ăn cơm tốc độ thật sự là quá chậm. Chờ hắn ăn đến cảm thấy mỹ mãn thời điểm đã mau đến trạng vàng. Nói cách khác thương minh công tử kỳ thật là đang chờ nhân ra tới trả thù Nhìn đến như lang tựa hổ giống nhau sông lên tề ra gia đinh Trong đó thậm chí còn có mấy cái nha môn nha dịch nhẹ nhàng như ngọc bạch chi thiếu niên cười càng thêm hồn nhiên vô tội Tuy rằng thương minh công tử cực lực ý đồ chiều mọi người truyền đạt ra một loại ta là vô hại cảm tình, nhưng là tới trả thù làm người hiển nhiên không có người quên, nghe nói chính là trước mắt cái này nhìn như so thư sinh còn muốn nhỏ yếu thiếu niên một đao đưa bọn họ ra thiếu ra bàn tay chát cái đối xuyên. Do dự một chút nhìn về phía đi theo chính mình tới mấy cái nhà dịch tể ra ra đình cuối cùng là nhiều vài phần tự tin cũng không biết là kia tề công tử vận khí tốt vẫn là huyện lệnh vận khí kém tề công tử bị người nâng trở về thời điểm vừa lúc liền gặp gỡ huyện lệnh mang theo phu nhân tụ họp ra thăm viếng lập tức vừa thấy cậu em vợ bị người thương thành như vậy huyện lệnh đại nhân tức khắc liền nổi giận kỳ thật thương minh công tử ly kinh tin tức phi rằng bị người lén gạt đi nhưng là các nơi chủ chính một phương quan to nhiều ít vẫn là biết đến Gần nhất những người này phần lớn là dung cần cùng mộc thanh y tự mình đề bạt thân tín, ở tin tưởng đối phương nhân phẩm cùng năng lực thiền để hạ tự nhiên cũng vẫn là muốn bảo đảm thủ hạ thần tử không cần quá bị mỗ sao sao hại, bằng không ai còn phải cho bọn họ bán mạng. Thứ hai, có thể trở thành một phương quan to, nhiều ít cũng vẫn là có một ít chính mình tin tức chiêu số. Đáng tiếc vị này huyện lệnh đại nhân lại còn xa không có đến cái kia phần thượng, thậm chí bởi vì chiến tích thường thường quan trên liền đề điểm hắn một câu đều không có. Loại này có thể có có thể không đồ vật an phận thủ thường tự nhiên không có việc gì Xui xẻo đụng vào tiểu ma vương trong tay cũng là hắn xui xẻo Không thế nào phụ trách nhiệm quan trên nghĩ như thế Vì thế một đường dưới huyện lệnh đại nhân liền phái đi theo nhà dịch tới tìm dám đánh chính mình cậu em vợ cuồng đồ phiền thoái tới Thật to gan, rõ như ban ngày dưới liền dám ra tay đả thương người Một cái nhà dịch tiến lên, nổi giận nói Thật sự là tiểu tử này quá không đưa bọn họ để vào mắt bọn họ ở chỗ này đứng nửa ngày, tiểu tử này còn lười biếng mà dựa vào ghế dựa uống trà. bạch chi thiếu niên nhàn nhạt mà dương mắt tuấn mỹ vô chủ dung nhan thượng vẫn như cũ tươi cười thân thiết. chỉ là nhướng mày nói người nào hãy xưng tên ra làm ra nghe một chút. làm càn người tiểu tử này bị thương chúng ta đại nhân cậu em vợ còn dám như thế kiêu ngạo. na người nói cái kia bệnh lao quỷ. bạch chi thiếu niên không cho là đúng. Một chút cũng không hào chơi các người cái kia cái gì đại nhân như thế nào không tới Người là thứ gì cũng xứng chúng ta đại nhân tự mình tiến đến Nhà dịch cười lạnh tiểu tử này nhìn cũng biết ra thế không tồi Nhưng là từ xưa bần không cùng phú địch phú không cùng quan tranh Liền tính trong nhà có mấy cái tiền trinh lại như thế nào địch nổi huyện lệnh đại nhân Những người này hoàn toàn liền không có suy xét xem qua trước thiếu niên sẽ là cái gì quyền quý lúc sau Có quyền thế người ai phía sau không phải đi theo một đống nhà đầu thị vệ, huống chi có quyền thế người như thế nào sẽ đến như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương. Bạch chi thiếu niên trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn lên. ấp úng cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Từ bản công tử trước mặt biến mất tha các ngươi một mạng. Cho ta bắt lấy tiểu tử này. Thật là quá càn rỡ. Thường minh công tử dưới háng mặt tới, hắn đều đã luôn mãi cảnh cáo những người này, những người này như thế nào liền nghe không rõ đâu. Bản công tử quả nhiên là quá thiện lương, thương minh công tử ở trong lòng âm thầm ca ngợi chính mình. Tia trường tuấn Mỹ không giống phàm nhân dung nhan, cười rộ lên thời điểm tựa như thần tiên bên người kim đồng, nhưng là đương hắn mặt trầm hạ tới thời điểm, rồi lại làm người cảm thấy không rét mà run. Những người này cũng không có nghĩ nhiều, dơ lên trong tay côn bổng liền hướng tới hắn vọt qua đi. Thương minh công tử hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh chợt lóe. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nguyên bản còn lười nhác ngồi ở ghế dựa thiếu niên đã chẳng biết đi đâu. Cầm đầu nha dịch sừng sốt còn không có phản ứng lại đây liền cảm thấy ngực trượt lạnh có chút cứng đờ mà quay đầu lại vừa lúc đối thượng một đôi lãnh lệ đôi mắt. Thường minh công tử hư lạnh một tiếng, bay nhanh mà lui về phía sau hai bước một giọt huyết cũng không có nhiễm hắn như thuyết bạch chi Giết người lạp giết người lạp không biết là ai phản ứng lại đây kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người hoảng sợ mà nhìn địa phương nha dịch, liều mạng đem thân mình rụt về phía sau. Đứng ở mặt sau cửa thang lầu người đã té ngã lộn nhào mà chạy đi xuống. Bạch Kỳ thiếu niên cúi đầu, trong tay thưởng thức một phen hàn quang bắn ra bốn phía tiểu đao. Bất quá ba bốn tác trường thường thường vô kỳ tiểu phi đao, lưỡi dao thượng lại nhiễm một tia màu đỏ tươi máu, đang bị hắn dùng một trương màu trắng phương khăn cẩn thận hủy diệt. Tuấn Mỹ đôi mắt cúi đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất người, đôi mắt xẹt qua một tia chán ghét cùng lạnh lẽo. Lúc này tề trong phủ tề ra mọi người chính vây quanh nằm ở trên giường ai ai thẳng kêu nhi tử loạn thành một đoàn. Đại phu thừa dịch trên mặt gói thuốc chát mịt mờ chỗ xem cái này tề công tử ánh mắt đảo như là đang xem chết người. Cho dù chỉ là một cái chấn nhỏ thượng danh đều chưa biết đại phu lại cũng nhìn ra được tới người này bị thương thượng tuyệt phi người bình thường có thể làm được. Thậm chí, ngay cả thương hắn vũ khí sắc bén cũng không phải phàm vật. Chọc phải như vậy một cái lai lịch phi phàm, võ công tuyệt đỉnh hơn nữa xuống tay tàn nhẫn người thật sự là. Không biết sống chết, phu quân, người nhất định phải thế tiểu đệ báo thù, hung hăng mà trừng trị cái kia cuồng đồ a Huyện lệnh phu nhân lao nước mắt lôi kéo trượng phu khóc thút thít nói. Tể ra chỉ có như vậy một cây độc đinh miêu, nếu là tiểu đệ có chuyện gì, cha mẹ nhưng như thế nào sống. Này huyện lệnh nhìn qua 30 xuất đầu bộ dáng, hơn 20 tuổi thi đậu khoa cử lúc sau vẫn luôn liền ở cái này địa phương làm huyện lệnh không còn có lên trước. Đã từng khí phách hàng hái cũng đã sớm bị ma thành được trong hay chớ, nhưng thật ra đem chị hạ địa phương trở thành chính mình hậu hoa viên, chính mình ra, nhạc ra các loại thân thích chờ chỗ này hỗn đến như cá gặp nước, phẳng phất hắn tại đây địa giới chính là nói một không nhị giống nhau. Như thế nhìn thấy cậu em vợ bị người thương thành như vậy, như thế nào có thể không giận. Phu nhân yên tâm, vì phu nhất định thế tiểu đệ báo thù. Yến Nhi nói chính là con rể, nhất định phải giết cái kia hỗn trướng tiểu tử, để báo con ta chịu này phiên khổ sở. Tề phu nhân lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Đại nhân, đại nhân, không hảo. Ngoài cửa, một cái nhà dịch vội vã mà chạy tiến vào. Huyện lệnh mắt trầm xuống, nổi giận nói cái gì không hảo. Nhà dịch nói, bẩm đại nhân, phái đi người. Đã trở lại, lý bộ đầu, làm người cấp giết. Cái gì, huyện lệnh kinh hãi, đi ra ngoài nhìn xem, tề ra trong đại sảnh, người nào đó lười biếng mà dựa vào ghế dựa ngồi, không chút để ý mà đánh giá trong đại sảnh bầy biển. Bình tĩnh mà xem xét từ một cái có chút hẻo lánh chấn nhỏ tới nói, này tề phủ bầy biển cùng quy mô xác thật là có chút kinh người. Thậm chí là có chút đại thành phú hộ nhân gia cũng chưa chắc có như vậy quy mô. Cách hắn không xa trên mặt đất lý bộ đầu thi thể quỳ dạp trên mặt đất không người để ý tới trong đại sảnh tất cả mọi người lấy một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn trước mắt cái này phản phất tự hào môn cầm thú chung đi ra phiên phiên thiếu niên. Người nào to gan như vậy, huyện lệnh vội vàng tới rồi, nhìn đến trước mắt thiếu niên là lại không khỏi ngần người. Nguyên bản cho rằng dám can đảm chọc phải nha môn người nhất định là cái gì giang hồ lãng từ, không nghĩ tới nhìn đến lại là một cái yêu nhã, tự phụ, bạch y nhẹ nhàng thiếu niên. Ngã xuống đất là so với người bình thường nhiều vài phần kiến thức huyện lệnh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ trầm giọng hỏi không biết vị công tử này cái gì lai lịch Nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể huyện lệnh đáy mắt hiện lên một tia ốc sắc lý bộ đầu là hắn tín nhiệm nhất người chi nhất không nghĩ tới liền như vậy bị người cấp giết Bài kỳ thiếu niên thiên đầu cười tùm tìm nói lai lịch ta bản công tử từ lộ châu tới đi ngang qua nơi này trùng hợp gặp được cái không có mắt đồ vật ai biết một không cẩn thận liền chọc chết hắn, thật là ngượng ngùng. Lộ châu, nguyên bản hoa quốc đông bắc hẻo lánh chỗ, xem ra cũng không phải cái gì khó lường nhân vật. Công tử là người trong giang hồ. Xem như đi, Nghĩa Phụ là người trong giang hồ, Hạ Thúc Thúc là hắn nửa cái sư phó cũng coi như là người trong giang hồ. Tao lão nhân cũng là người trong giang hồ. Còn có lão nhân, năm đó không phải được xưng cái gì vân ẩn công tử sao. Cho nên, bản công tử cũng là người trong giang hồ. Huyện lệnh sắc mặt hơi trầm xuống, công tử tuổi tuy nhỏ lại cũng không thể tùy ý đả thương người, huống chi là giết người. Bạch Kỳ thiếu niên chớp mắt, sát đều giết ngươi nói làm sao bây giờ đi. Huyện lệnh đại nhân suýt nữa bị sặc tử, lạnh lùng nói, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nếu phạm vào vương pháp liền làm phiền công tử hướng nha môn đánh trong nhà lao đi một chuyến. Bạch Kỳ thiếu niên ngạo nghễ, bản công tử nếu là không đi đâu Vậy chớ trách bản quan không khách khí, ngoài cửa đã bị nha dịch cùng tề ra gia đinh bao quanh vây quanh, huyện lệnh lui về phía sau vài bước trốn đến nha dịch mặt sau, cách đám người trầm giọng nói, tiểu công tử không khỏi quá mức kiêu ngạo. Cấp bản quan bắt lấy, Bạch Kỳ thiếu niên thú vị mà nhìn trước mắt như hổ rình mồi mà mọi người có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, bản công tử thật sự không thích giết người. Hắn chính là người tốt đâu? Bất quá, các ngươi loại này không giống người ngoạn ý nhi, nhiều sát mấy cái cũng không có gì quan hệ đi. Chậm gì gì mà từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy, Bạch Y thiếu niên từ từ thì thầm, "Hưng đế thập nhất năm cướp lấy Vân Kiều trấn vương thú tài gia truyền gia cổ họa, khiến vương thú tài một nhà sáu khẩu bỏ mình." Khuynh Vân nguyên nhiên tề ra cường lấy chấn trên dân nữ thú nhi làm tiếp thú nhi treo cổ tự sát. Mấy năm nay, tể ra mạnh mẽ ngầm chiếm huyện nội mấy nhà phú thương gia nghiệp, làm cho ba người tự sát, năm người bị giết, mười chín người bỏ tù. Còn có tề phu nhân, làm huyện lệnh phu nhân mười năm gian, đánh chết hậu trạch nha đầu sáu người. Thiếu niên lười biếng mà niệm trong tay trên giấy chữ viết cuối cùng cảm thán nói, bản công tử đột nhiên nhớ tới một câu. Tục ngữ nói đến hảo, trời cao hoàng đế xa. Giống trong hoàng thành những cái đó quan viên ở hoàng đế mí mắt ngầm chỗ nào dám như thế thiêu sái cao đại nhân, ngươi nói đúng không? Huyện lệnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cát gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Thiếu niên này thế nhưng đem hắn những năm gần đây sự tình cha giành mạch thậm chí có rất nhiều sự tình liền chính hắn cũng không biết hoặc là đã quên mất. Thường minh công tử ngạo nghệ nói, thỉnh kêu bàn công tử hành hiệp trượng nghĩa ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ thiên hạ đệ nhất sanh hiệp. Bản quan quản ngươi là thứ gì, nếu chính ngươi tìm chết cũng đừng quái bản quan tâm tàn nhẫn. Giết hắn, huyện lệnh đầy mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào cũng không thể làm người này tồn tại rời đi nơi này. Giết ta, thường minh công tử từ từ cười nói. Ngươi xác định sao, nếu không, ngươi trước ra cửa nhìn xem lại làm quyết định. Ngươi còn tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Bản quan mặc kệ ngươi là thân phận thân phận, nếu rơi xuống bản quan trong tay, là hổ ngươi đến cho ta nằm, là long ngươi đến cho ta bàn. Huyện lệnh cười lạnh nói, hoàn toàn không giao động. Đúng không, thường minh công tử sờ sờ cầm Một khi đã như vậy, triệu đại nhân, ngươi lại không ra bản công tử sẽ chết. Thường minh công tử đột nhiên lên tiếng kêu to. Cái gì triệu đại nhân, còn muốn làm hấp hối dễ dụa. Huyện lệnh khinh thường, làm càn. Một thân lãnh giận mà giận mắng từ ngoài cửa truyền đến Theo một trận rồn dập mà trình tề bước chân thân Một cái người mà quan phục trung niên nam từ trầm khuôn mặt bước nhanh đi đến Nhìn đến người tới, huyện lệnh sắc mặt tức khắc đại biến, người nọ Rõ ràng là hắn đã từng gặp qua một lần châu thứ sử triệu đại nhân Mồ hôi lạnh không khỏi từ trên trán rào rạt trượt xuống Triệu, triệu đại nhân, triệu đại nhân lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái Trong mắt lại là sát ý Hừ nhẹ một tiếng quay đầu lại đi đến thương minh công tử trước mặt cuối người một quỳ cung kính nói thần hạ đốc quản vô phương, khiến thuộc hạ thủy ý làm bậy, làm nhục bá tánh, thỉnh thái tử điện hạ trách phạt. Quá, từ, điện hạ, huyện lệnh suýt nữa hôn mê bất tỉnh tuy rằng đây là một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, thái tử điện hạ uy danh hắn vẫn là nghe nói qua. Từ thái tử điện hạ dần dần lớn lên, hoàng đế bệ hạ tính tình càng thêm, hỏa ái. Lúc sau thái tử điện hạ tên tuổi thậm chí ẩn ẩn có cái quá hoàng đế bệ hạ su thế Nói là nhưng ngăn tiểu nhi đêm khóc cũng không quá Nhưng là cái này tiểu ma vương như thế nào sẽ đến nơi này Huyện lệnh cảm thấy buồn bực triệu đại nhân càng thêm cảm thấy khổ bức Hắn mới tiền nhiệm bất quá nửa năm Đang muốn muốn thu thập những người này đâu này tiểu ma vương liền trước tới Tuy rằng cái này họ cao hỗn đản là tiền nhiệm lưu lại xui xẻo chuyện này Nhưng là hiện giờ lại làm hắn quán thượng Nghĩ đến đây triệu đại nhân hẳn không thể lúc trước vừa lên nhậm liền bóp chết cái này hỗn trướng Còn tìm cái gì chứng cứ Loại này hại người hại mình ngoạn ý nhi thà rằng sai sát không thể sai phóng Thường minh công tử chớp chớp mắt cười tùm tìm nói triệu đại nhân đứng lên đi Nửa năm không thấy triệu đại nhân biệt lai vô dạng Triệu đại nhân vội vàng tạ ơn đứng dậy, cung kính nói Đa tạ thái tử điện hạ nhớ thương, hạ quan hết thảy đều hào Thật vất vả thoát đi tiểu ma vương, như thế nào có thể không tốt. Thường minh công tử vui mừng gật gật đầu, đem trong tay giấy tiên trục đến trên người hắn, nói vậy là tốt rồi chuyện này. hà quan nhất định làm thỏa đáng. Triệu đại nhân nói, ánh mắt bất thiện từ đã ngóc xuất huyện lệnh trên mặt đảo qua. Thường minh công tử vừa lòng gật gật đầu, nói ngươi năng lực bản công tử vẫn là tin tưởng. Một khi đã như vậy, nơi này liền giao cho ngươi, bản công tử cũng còn có việc nghi. Điện hạ không trở về kinh, bệ hạ cùng mộc tướng, không trở về thượng sổ con không cho nói gặp qua bản công tử. Thương Minh công tử cảnh cáo nói, là điện hạ, do dự một chút triệu đại nhân quyết định vẫn là thuận theo tiểu ma vương nói. Làm thần tử khó a đặc biệt là kẹp ở hiện tại chủ tử cùng tương lai chủ tử chi gian thần tử càng khó. Tuy rằng nói huyện quan không bằng hiện quản, nhưng là nếu hắn hiện tại đã bị tiểu ma vương trình đã chết về sau còn như thế nào vì bệ hạ tận trung Thương minh công tử vừa lòng gật đầu nói, bản công tử biết ngươi vẫn luôn là người thông minh. Bản công tử đi trước này toàn ra, tấn luật đương chu tòng phạm xung quân biên cương. Đắc tội thương minh công tử, không có nhìn đến kết cục này tiểu ma vương như thế nào sẽ chịu đi. Nếu là có người muốn có lệ hắn, bên trong hoàng thành ngoại mọi người nhiều năm thảm thống trải qua sẽ nói cho ngươi quá ngây thơ rồi. Thực hào, đứng dậy dỗi cái lời eo thương minh công tử cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị chạy lấy người. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ tha mạng a, vi thần biết sai rồi. Cao huyện lĩnh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại quỷ khóc sói gào mà kêu lên. Thái tử điện hạ quay đầu lại, tươi cười thân thiết mà nhìn người nào đó nói, cao đại nhân, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Đã làm sai chuyện tình liền phải bị phạt này không phải ngươi dạy bản công từ sao. Vi thần sai rồi, thái tử điện hạ tha mạng. Cao đại nhân muốn nhào lên tiến đến bắt lấy thái tử cầu tình, nhưng là triệu đại nhân mang đến thị vệ như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này. Dễ như chờ bàn tay mà bắt được hắn ấn ở trên mặt đất, không chút nào để ý tới hắn khóc lóc thảm thiết. cư nhiên muốn mưu hại thái tử điện hạ, nếu là thật làm thái tử điện hạ ra chuyện gì, bọn họ tất cả mọi người đã chết cũng không đủ bồi. Thường minh công tử nghiêng đầu nhìn lướt qua trên mặt đất người, cùng nghe tin tới rồi cũng bị ác quỳ trên mặt đất tề phủ mọi người, cười tủm tìm nói, xem ở người khóc đến thảm như vậy phân thượng bản công tử nói cho người một bí mật. Người có biết, người vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo, ta cũng muốn biết ta vì cái gì như vậy xui xẻo. Cái này sao, bản công tử nguyên bản là sẽ không tới chỗ này. Bất quá, ở trên đường bản công tử gặp được một cái kêu châu nhi khất cái cô nương kia khất cái cô nương hoa một cái tiền đồng cầu bản công tử giúp nàng làm chủ. Xem ở nàng đều lấy ra chính mình toàn bộ thân gia phân tượng, bản công tử lại là một cái chính trực thiện lương hảo công tử, liền quyết định giúp nàng cái này vội. Cho nên, đây là một cái tiền đồng dẫn phát huyết án. tề ra mọi người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. đả kích xong mọi người, thương minh công tử xoay người vẫy vẫy tay chuẩn bị đi rồi. Phía sau triệu đại nhân nhướng mày, đột nhiên mở miệng nói, khởi bẩm điện hạ, hạ quan chạy tới thời điểm trùng hợp gặp cho rằng họ mà công tử. Mà công tử làm hạ quan cấp điện hạ mang cái lời nói, hắn ở huyện kế bên có cái người bệnh, thỉnh điện hạ từ từ qua hai ngày liền tới cùng điện hạ hội hợp. Đã muốn chạy tới cửa, phong độ nhẹ nhàng mà thương minh công tử thân mình một oai, suýt nữa đánh cái lào đảo. Đứng vững vàng mới vừa rồi quay đầu lại, u oán mà chừng mắt nhìn thật lớn người liếc mắt một cái Như một trận gió giống nhau biến mất ở cửa Tổng cảm thấy, thái tử điện hạ giống như chạy chối chết Triệu đại nhân ở trong lòng yên lặng nghĩ Tề ra mọi người, phiên ngoại ba, chạy chạy chạy Cảnh sát u nhã sơn đạo gian, một con màu trắng tuấn mã lấy một loại đất bằng chạy như điên đều So ra kém tốc độ trèo đèo lội suối, bay nhanh hướng phương nam mà đi Trên lưng ngựa tuấn Mỹ vô trù thương minh công tử sắc mặt tối tăm, lầm bầm tự nói, bảo bối nhi, người cần phải chạy nhanh lên Bị mạc giải tâm cái kia biến thái đuổi theo liền không hảo chơi Bản công tử còn muốn đi tiêu giao thiên hạ đâu Lệnh thương minh công tử văn phong mà chạy mạc công tử tự nhiên không phải chân chính biến thái Trên thực tế mạc công tử thanh danh so với có tiểu ma vương chi xưng người nào đó người tới quả thực không cần thật tốt quá Lúc này, Mạc Công Tử một thân màu đen quần áo thần sắc bình tĩnh mà đứng ở sơn đạo biên ngẩn đầu nhìn cách đó không xa chạy như điên mà đến tuấn mã. Mạc Giải Tâm là dược vương cốc tự cốc chủ Mạc Vấn Tình lúc sau lại một vị y thuật tuyệt thế thiên tài. So với Mạc Vấn Tình lạnh nhạt đạm nhiên không hỏi thế sự thân là đồ nhi Mạc Giải Tâm năm vừa mới 14 liền danh dương thiên hạ, giải cứu một hồi suýt nữa gây thành tai nạn ôn dịch hiện giờ cũng bất quá mới 17 tuổi cũng đã có ngân châm y tiên chi sưng. Sở dĩ xưng là ngân châm y tiên, là bởi vì giải tâm công tử ngày thường lấy một quả ngân châm hành y tế thế, nghe nói châm pháp lô hỏa thuần thanh chính là dược vương cốc chủ cũng muốn xưng một tiếng trò giỏi hơn thầy. Hơn nữa, giải tâm công tử mạo như thiên nhân, tuấn mỹ tuyệt luân Lần đầu tiên nhìn thấy giải tâm công tử người 8 phần 10 đều phải xem đến ngay giải, bởi vậy liền có không ít người khen ngợi giải tâm công tử rõ ràng là từ bầu trời tới y tiên. So với không dính khói lửa phàm tục dược vương cốc chủ mạc vấn tình, giải tâm công tử từ bi vì hoài thật sự là hành y tế thế phổ độ chúng sinh. Đến nỗi thương minh công tử dùng cái gì đối giải tâm công tử sẽ có như vậy không khách quan đánh giá, liền phải từ hắn 12 tuổi thời điểm nói lên. 12 tuổi thương minh công tử đã tự xưng là vì thiên hạ đệ nhất tuyệt thế giai công tử, ngày nọ như thường lui tới giống nhau đi trước dược vương cốc thăm nhà mình thân thân nghĩa phụ. Không nghĩ dược vương cốc chủ vân du bên ngoài, chỉ ở dược vương cốc chỗ sâu trong biển hoa trung nhìn đến một cái tóc dài như mây thanh lệ tuyệt tục hắc y mỹ nhân nhi. Lấy thương minh công tử kiến thức cùng lịch duyệt có thể làm hắn đánh giá vì tuyệt sắc mỹ nhân cũng kinh vi thiên nhân có thể nghĩ vị này mỹ nhân dung mạo là như thế nào kinh người. Vì thế thấy sắc tâm hỉ thương minh công tử hảo không do dự tiến lên cùng mỹ nhân nhi đến gần. Này hậu quả, có thể nghĩ. Thường Minh Công Tử tuy rằng đồng dạng xưa từ Dược Vương Cốc Chủ học tập độc thuật, nhưng là việc phạt quấn thân, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày người cùng toàn tâm toàn ý người vẫn là có chút tranh lệch. Vì thế, đương Dược Vương Cốc Chủ trở về thời điểm nhìn đến chính là nhà mình nghĩa từ đầy mặt hồng trần tiểu thụy bảy chỗ đáng thương bộ dáng. Càng thêm làm Thường Minh Công Tử khí thuyệt chính là mạc giải tâm lớn lên so với hắn đẹp, mạc giải tâm thanh danh so với hắn hảo. Cho nên mặc dù là hai người cùng nhau làm chuyện xấu cuối cùng khẳng định cũng là hắn xui xẻo, thậm chí rõ ràng là mạc giải tâm chính mình làm được người khác cũng sẽ không tin tưởng ngược lại là tính đến hắn trên người. Vì thế thương minh công tử thường thường bởi vì các loại nguyên nhân bị nghĩa phụ, bị lão nhân, bị mẫu thân gõ. Thậm chí ở trên giang hồ bị người đuổi giết, nhất quan trọng là hắn thân thân mẫu thân cư nhiên đối mạc giải tâm so đối chính mình hào. Mỗi lần nghĩ đến đây thương minh công tử liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, hắn võ công tuy rằng so mạc giải tâm cao, lại còn xa không đến tính áp đảo nông nổi. nhưng là hắn độc thuật lại xa xa không bằng mạc giải tâm. Dùng nghĩa phụ nói nói, hắn xem như thiên tài, mà mạc giải tâm ơi độc thượng thiên phú lại xưng được với lại yêu nghiệt. Trải qua hai năm tranh đấu gay gắt lúc sau, thương minh công tử quyết định đối người này né xa ba thước cũng ghi hận cả đời. Cho nên, dục ngựa chạy như điên Dung Thương Minh đang xem đến phía trước Hắc Y, thân ảnh thời điểm suýt nữa đương trường từ trên lưng ngựa tải đi xuống. Thật là âm hồn không tan, có tên hỗn đản này đi theo bản công tử còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa. Dung Dung, giải tâm công tử Tuấn Mi nhíu lại, khó hiểu mà nhìn trước mắt vẻ mặt u oán bạch khi thiếu niên. "Dung Dung ngươi muội?" thường Minh công tử sắc mặt nhăn nhó mà chiều trừ khóe miệng, cắn răng nói, "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Mặc giải tâm tuấn mi vô chủ trên mặt tràn ngập khó hiểu. Ta không phải làm người cho ngươi mang tin sao. Ta ở chỗ này có chút việc nghi. Đã trước tiên hoàn thành liền ở chỗ này chờ ngươi. Bản công tử thật là đầu heo cư nhiên đã quên hỏi cái này hỗn đản ngã xuống đất ở chỗ nào. Thường minh công tử buồn bực kỳ thật giải tâm công tử cũng thực buồn bực. Hắn cùng dung dung trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt không quá vui sướng bên ngoài. Lúc sau vẫn luôn đều ở chung thực hảo. Chẳng lẽ bọn họ không phải bạn tốt sao? Vì cái gì rung rung luôn là biểu hiện đến hẳn không thể hắn biến mất bộ dáng. Hắn nghiên cứu ra tới tốt nhất dược đều trước cho hắn ngoạn nhi. Cho nên, mỗi lần thí dược cuối cùng bị mẫu thân trách phạt người cũng là bản công tử. Nếu biết mặc giải tâm suy nghĩ cái gì thương minh công tử khẳng định sẽ như thế trả lời. Trên đời này, luôn là có một loại người không tự giác hố bên người hết thầy người. Gặp được mạc giải tâm trước kia dung thương minh là hố người cái kia, gặp được mạc giải tâm lúc sau, dung thương minh là bị hố cái kia. Hố người thành thánh thương minh công tử như thế nào có thể chịu đựng như thế thật lớn tương phản, như thế nào có thể thỉnh thoảng thời khắc khắc mà nghĩ bóp chết người này. Nhưng là, ta mẹ nó làm hắn không chết a hỗn đàn. Nhìn thoáng qua ven đường thượng đẹp như thiên nhân, vẻ mặt bình tĩnh vô tội người nào đó, thương minh công tử nghiến răng nghiến lợi nửa ngày rốt cuộc vẫn là thở dài, nhận mệnh hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Mặc giải tâm kỳ quái mà nhìn hắn một cái nói, dùng túc thúc viết thư cấp sư phó, nói ngươi muốn ra xa nhà, làm ta đi theo ngươi cùng nhau miễn cho xảy ra chuyện gì làm thanh gì lo lắng. Sư phó làm ta bảo hộ ngươi, ta tự nhiên là đi theo ngươi cùng nhau đi. Lão nhân thật là nhiều chuyện, nghĩa phụ ngươi như vậy hối nhi từ ngươi tạo sao. Lên ngựa, tức giận mà hừ nhẹ một tiếng, thương minh công tử nói. Mạc giải tâm cũng không thèm để ý, dưới chân nhẹ nhàng một chút nhanh nhẹn lướt trên, rơi xuống dung thương minh trên lưng ngựa. Thương minh công tử nhắc tới dây cương con ngựa hí vang một tiếng cao hứng mà hướng tới phía trước chạy đi. Quả nhiên, liền hắn mã đều tương đối thích tên hỗn đản này. Dung dung, chúng ta đi chỗ nào? Đi trước tiêu diệt cái phỉ đi. Từ nhận thức mạc giải tâm lúc sau thương minh công tử liền cảm thấy chính mình muốn gấp bội hố nhân tài đủ đền bù hắn bị mạc giải tâm hố thống khổ. Cho nên, chỉ cần có người nào đó đồng hành, một đường phía trên vô luận là thổ phỉ Sơn tặc vẫn là tham quan ô lại, đều là tiếng kêu than dậy trời đất Một chỗ kiến ở bí ẩn trên ngọn núi thổ phỉ trong trại nơi nơi tràn ngập lộng lộng mà mùi máu tươi Thổ phỉ đầu lĩnh hồ sáu cảm thấy chính mình quả thực đồ tám đời mốc, êm đẹp mà hắn cư nhiên trêu chọc đến hai cây sát thần Nói đến cũng coi như là trừng phạt đúng tội, hiện giờ thiên hạ Thái Bình, bá Thánh An cư lạc nghiệp Nhưng là luôn có như vậy một ít không biết an phận người, không muốn an phận thủ thường mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức Thổ phỉ sơn tạc cái này chức nghiệp càng là tự cổ trí kim vô luận là thịnh thế vẫn là loạn thế đều không có ngừng nghỉ quá đến. Chẳng qua loạn thế không người để ý tới, mà thái bình thịnh thế dưới thổ phỉ nhóm liền phải phá lệ điệu thấp một ít thôi. Bởi vậy này toa thổ phỉ trại kiến ở tương đương hẻo lánh địa phương. Hơn nữa đường núi gập ghềnh tuy rằng quan phủ xuất binh trước quá vài lần lại đều là bất lực trở về. Địa phương quan viên cũng từng đăng báo cấp quan trên, phái càng nhiều người tiến đến tiêu diệt nhưng là tham gia quân ngũ mã đã đến thời điểm sơn chạy người đi nhà chống. Một khi đại quân lui lại quá không được một tháng thổ phỉ lại đã trở lại này mặc cho địa phương quan đã đem này hỏa thổ phì trở thành trong lòng họa lớn đang chuẩn bị thỉnh cầu chính quy binh mã cùng tướng lãnh ra ngựa mà không phải thường lui tới giống nhau bình thường đóng giữ binh mã chỉ là còn không có tới kịp hành động liền nghênh đón lòng tràn đầy buồn bực không được phát tiết thương minh công tử thương minh công tử thủ pháp thô bạo trực tiếp làm người không đành lòng thấy hai người không nói hai lời trực tiếp sát thượng thổ phì trải. Bất quá mặc dù là như thế thô bạo thủ pháp, đối phó này đó thổ phỉ cũng đủ. Vì thế, làm hại cái này địa phương mười mấy năm thổ phỉ trải đã bị hai cái tuấn Mỹ vô chủ người thiếu niên cấp giết máu chảy thành sông. chân chính máu chảy thành sông vẫn là thương minh công tử, thân là dược vương cốc truyền nhân, giải tâm công tử am hiểu sâu giết người không thấy máu chân lý. Bất quá hiển nhiên so với tảng đến máu tươi đầm địa thương minh công tử may mắn còn tồn tại thổ phỉ nhóm càng thêm sợ hãi cái này mỹ lệ không giống như là chân nhân hắc y công tử vô luận là ai nhìn đến loại này chỉ là từ bên cạnh ngươi đi qua liền ngã xuống một tảng lớn biến thái cũng sẽ sợ hãi hảo đi đại đường thương minh công tử lười biếng mà ngồi ở thượng đầu hít mắt nhìn phía dưới quỳ dạp xuống đất run lẩy bẩy hồ sáu lại liếc xéo liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh bình tĩnh ăn điểm tâm hắc y thiếu niên. Thật là bình tĩnh, cho dù lúc này bên ngoài nơi nơi là tàn chi đoạn tí, giải tâm công tử văn nhã một ngụm một ngụm ăn điểm tâm bộ dáng dùng thương minh đều hoàn toàn nhìn không ra tới cùng ngày thường ở trong cung bồi mẫu thân phẩm trà thời điểm có cái gì khác nhau. Nói, người ngoài biết ngươi như vậy máu lạnh, còn có người dám làm ngươi xem bệnh sao? Thương minh công tử bĩu môi hỏi, mặc giải tâm dương mắt khó hiểu nói, ta cũng sẽ không giết bọn hắn, vì cái gì muốn cho bọn họ nhìn đến. Đây là trọng điểm sao? Hắn rõ ràng là ở châm chọc được không? Giết người cùng cứu người có cái gì xung đột sao? Cho nên, ngươi liền yên tâm thoải mái một bên đương sát thủ một bên đương thánh nhân sao? Cho dù là bản công tử như thế vạn vẹo tam quan cũng bị ngươi đương nhiên hung hăng mà đổi mới một bên được chứ? Giải tâm công tử vô ngữ mà nhìn xem trước mắt bạch khi thiếu niên, thâm giác cùng hắn không lời nào để nói. Dung dung tuổi càng lớn càng là thích dối rắm một ít căn bản dâu ria sự tình. Sư phó nói đây là bởi vì hắn tiếp xúc trên triều đình ngươi lừa ta gạt quá nhiều nguyên nhân. Nhưng là dung thuốc thuốc cùng thanh gì rõ ràng không có như vậy dối rắm Thật là đáng chết vô tội. Thương minh công tử ở trong lòng thầm mắng. Xem mặc giải tâm bộ dáng ai đều sẽ không cho rằng đây là một cái trong nháy mắt có thể đôi mắt đều không nháy mắt liền giết người vô số đại ma đầu. Cho nên mỗi lần ra cửa. Hắn chỉ cần ngồi ở một bên vẫn không nhúc nhích liền có thể thu hoạch vô số cô nương đại thẩm hào cảm cùng lễ vật. Mà hắn, Khuynh Vân Hoàng Triều Thái từ Điện Hạ lại chỉ có thể ở Hoàng Thành bên ngoài địa phương đền bù chính mình lòng tự trọng. Bởi vì ở Hoàng Thành phụ cận hắn thanh danh đã lạn không thể lại lạn. Nhưng là hắn có thể thề, những cái đó có tổn hại hắn thanh danh sự tình ít nhất có giống nhau là mặc giải tâm làm. Bản công từ đời này Còn có thể tại trong hoàng thành cưới đến một cái hảo thức phụ như sao. Vẫn là dựa theo phía trước tính toán, đi quái một cái tóc vàng mắt xanh phiên bang nữ trở về đi. Thường minh công tử có chút u buồn mà nghĩ. Hai vị, hai vị công tử tha mạng, hồ sáu quỳ dạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ mà xin tha. Không phải hắn không nghĩ càng có anh hùng khí khái một chút thật sự là trước mắt hai người quá mức khủng bố. Tuy rằng một cái ở yên lặng ăn điểm tâm, một cái chống cầm không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn tổng cảm thấy chính mình tốt nhất nhanh lên xin tha, nếu không hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Tha mạng, bị người đánh gãy chính mình u buồn, thương minh công tử liếc liếc mắt một cái trước mắt nước mắt nước mũi dàn rụa thổ phỉ, đáy mắt mang theo thật sâu mà vứt bỏ. Mạc giải tâm, ngươi sở xử lý như thế nào? Ăn điểm tâm thiên nhân công tử dừng một chút có chút trần chờ hỏi, phải cho ta sao? tùy tiện. Thương Minh Công Tử không thế nào người phụ trách nói. Tiêu diệt hơn phân nửa cái thổ phì chạy lúc sau, trong lòng buồn bực tiêu tán rất nhiều. Tâm tình hảo thương Minh Công Tử càng thêm dễ nói chuyện. Mạc giải tâm càng thêm cao hứng, tùy tay buông trong tay điểm tâm nói ta vừa mới nghiên cứu một loại dược còn không có người thử qua. Tìm không thấy thích hợp người. na cái gì dược, thương Minh Công Tử ánh mắt sáng lên. Tuy rằng mặc giải tâm ra hỏa này nhân phẩm không thế nào hảo, nhưng là hắn mỗi lần nghiên cứu ra tới dược vật vẫn là làm hắn khen không dứt miệng. Đây cũng là mấy năm nay thương minh công tử còn không có cùng hắn tuyệt giao nguyên nhân chi nhất. Trừ bỏ nghĩa phụ không bao giờ sẽ có người có thể đủ nghiên cứu ra như vậy thật tốt chơi dược vật. Nhưng là nghĩa phụ hiển nhiên đối này đó trò đùa dai dược vật không thế nào cảm thấy hứng thú. Mặc giải tâm từ trong tay áo móc ra một cái màu xanh lục tiểu bình xứ vứt qua đi. Dung thương minh nhận được trong tay mở ra, một cổ u hương xông vào mũi. Đây là cái gì, đường hoàn, mạc giải tâm nói, hết chỗ nói rồi một lát thương minh công tử đem thuốc viên nhét vào hồ sáu trong miệng. Lão tử tin tưởng ngươi chính là ngu ngốc, giải tâm công tử tuy rằng đối nghiên cứu độc dược có yêu nghiệt thiên phú, nhưng là đối với lấy tên lại có vừa lúc tương phản thiên phú. Luôn luôn thói quen bằng đơn giản phương thức cấp dược vật lấy tên. Hương vị không tồi kêu đường hoàn, đường hoàn một đường hoàn nhỉ. Hương vị không tốt kêu thuốc viên, thuốc viên giáp, thuốc viên ất. Lần đầu tiên từ mạc giải tâm trong tay tiếp nhận đường hoàn thương minh công tử niên thiếu vô chi còn không biết người nào đó kém hành, vì thế đem đường hoàn số 7 nhét vào chính mình trong miệng, sau đó ở trên giường nằm 7 ngày. Khanh khách, cứu, cứu mạng, cứu, khanh khách, hồ sáu nhéo giọng nói thét trói tai, đại đường may mắn còn tồn tại thủ phỉ đều vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn mạc giải tâm Hồ só một cái chiều cao bảy thức người vạm vỡ, thanh âm tự nhiên là tục tằng dũng cảm, nhưng là ở ăn dược lúc sau không đến một lát thời gian, trở nên tiêm tế kiểu nhu so khuê trung niên phương nghị bát thiếu nữ còn muốn kiểu nổn. Ta, công tử tha mạng, ta, thường minh công tử không thể nhịn được nữa, một chân đá hôn mê còn muốn thét chói tai người nào đó. Lỗ tai hắn thật sự không thể chịu đựng càng nhiều thanh âm này làm người nghe được còn tưởng rằng bản công tử hiếu thắng chiếm đàng hoàng dân nữ đâu. Người nghiên cứu này ngoạn ý làm gì, không làm cái gì, giải tâm công tử vô tội mà nhìn hắn tuấn mỹ đôi mắt phảng phất ẩn chứa vô hạn thiện ý cùng thâm tình giống nhau. Nhưng là chỉ có dung thương minh biết thứ này liền hắn bản thân đều phân không rõ ràng lắm chuyện gì thiện ý cái gì là ác ý. Nghĩa phụ lúc trước thu dưỡng hắn thời điểm nhất định là không cẩn thận đem hắn đầu đụng phải cái hố. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đem cái này dùng đến bản công tử trên người, bản công tử bóp chết ngươi. Thương minh công tử chính xác cảnh cáo nói, không phải người cho hắn huy đến dược sao, kỳ thật người ăn đến hoa, so với hắn hảo. Ít nhất thương minh công tử lớn lên cảnh đẹp ý vui, liền tính là bạn nữ trang cũng sẽ không quá mức không khỏe. Người ăn không phải càng tốt, thương minh công tử nghiến răng nghiến lợi thứ này còn ý tứ nói hắn sao. Chính mình dài quá một trương hại nước hại dân mặt thật sự sẽ có cô nương nguyện ý gà cho hắn sao. Nghĩ đến đây, thương minh công tử có chút thương hại mà quét hắn liếc mắt một cái. Ta không cần phải, giải tâm công tử thanh âm biến đổi. Ta chính mình liền có thể thay đổi thanh âm. Mặt sau một câu quả nhiên là giòn sinh thiếu nữ âm, kéo dài mà, mang theo nhàn nhạt âm dung cùng như có như không triền miên chi ý. Nghe được thương minh công tử ra đầu tê dần, oán hận mà chừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái trực tiếp đứng dậy tuyệt trần mà đi. dung dung quá thích sinh khí. Giải tâm công tử ở trong lòng thở dài, khởi tay nhìn lướt qua xúc ở trong góc thổ phỉ nhóm liếc mắt một cái. giơ tay nhẹ nhàng bắn ra, một trận nhàn nhạt u hương thổi qua, liên can thổ phỉ toàn bộ chết ngất qua đi. Một tháng sau, xa ở Hoàng Thành Dung cần cùng mộc thanh y thu được địa phương quan viên sổ con thái tử điện hạ trên đường đi qua bản địa, hiệp trợ diệt phỉ. Bản địa nản trộm cướp đã hoàn toàn quét sạch bá tánh cảm nhớ thái tử điện hạ ân đức. Mặt khác trong đó một người thổ phỉ đầu lĩnh không biết vì sao thanh âm trở nên giống như thiếu nữ 16, nhiều danh đại phu trần trị không có hiệu quả. Trần đoán chính xác là chúng nào đó không biết tên độc dược, dược hiệu trung thân vô giải. Trên triều đình, lọc sổ con quan viên đánh cái dùng mình thái từ điện hạ nơi đi đến quả nhiên là. Phiên ngoại bốn, dung dung người muốn đi đâu nhi Mạc giải tâm có chút nhìn trước mặt vẻ mặt chán đến chết mà thương minh công tử bình tĩnh mà. Mấy ngày nay thương minh công tử đông đi tây nhảy, hoàn toàn không có một cái cố định mục tiêu. Thương minh công tử bĩu môi, u oán mà nhìn trước mắt tuấn mỹ thiếu niên, bản công tử là muốn thoát khỏi ngươi ngươi không biết sao. Nhìn phía trước nào đó đường phố nhập khẩu, dùng thương minh cười thùm tỉm nói, giải tâm, mang người đi cái hảo địa phương ngoạn nhi Mặc giải tâm trọn trọn rủi ro, gật đầu nói, hảo. Dung dung luôn luôn so với hắn sẽ ngoạn nhi, hắn nói tốt ngoạn nhi địa phương mặc giải tâm cũng không khỏi nhiều vài phần hứng thú. Hiện tại còn không thành chúng ta tối nay lại đi. Thương minh công tử nhìn nhìn sắc trời kiên định địa đảo. Mặc giải tâm không sao cả gật gật đầu kỳ thật hắn không như vậy mê chơi, chỉ là dung dung cao hứng hắn liền đi thấu cái náo nhiệt là được. Chờ đến trăng lên đầu cành, dung thương minh kích động mà lôi kéo mặc giải tâm chuyển vào một cái đèn đuốc sáng trưng đường phố. Đi vào, nghênh diện ập vào trước mặt rượu hương, phấn mặt mùi hương khiến cho giải tâm công tử nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng là thương minh công tử hiển nhiên là cao hứng cực kỳ, lôi kéo mạc giải tâm liền thẳng đến trong thành lớn nhất một nhà thanh lâu mà đi. Đêm nay, Xuân Phong lâu như nhau thường lui tới khách quý chật nhà khách khứa đầy nhà. Xuân Phong lâu tú bà mặt mang Xuân Phong mà nghênh đón từ bên ngoài mà đến khách nhân. Đại đường tràn ngập trung nồng đậm phấn mặt hương khí cùng đàn sáo vũ nhạc còn có các cô nương kiểu nhu tiếng cười. Nhìn đến hai cái thiếu niên nginh diện mà đến tú bà đôi mắt cũng là sáng ngời. Đón đi rước về gặp qua khách nhân đếm không hết nhưng là như trước mắt này hai cái thiếu niên như vậy xuất sắc nhân vật nàng chính là cả đời cũng không có gặp qua một cái. Huống chi là một lần liền ra tới hai cái. Đặc biệt là kia hắc y công tử, như vậy dung mạo nếu là thay đổi một cái nữ nhi ra, không nói khuyên quốc cũng nên khuyên thành. Chỉ là dung mạo tuy mỹ, này hắc y công tử thần sắc lại rất là bình đạm, hiển nhiên không có kia cười ngâm ngâm mà bạch y công tử dễ nói chuyện bộ dáng Phục hồi tinh thần lại, tú bà vội vàng mang theo đầy mặt tươi cười đón đi lên. Hai vị công tử thật là khách ít đến. Dung Thương Minh chọn chọn Tuấn Mi nói biết chúng ta là khách ít đến liền đem ngươi nơi này xinh đẹp nhất cô nương kêu xuất hiện đi tú bà một quính nhìn không được lại nhìn nhìn trước mắt thiếu niên như vậy Tuấn Mi thiếu niên chẳng lẽ là cái sắc trung ác quỷ một đạo kim quang hiện lên tú bà vội vàng duỗi tay một thỏi nặng chĩa mà vàng dừng ở nàng lòng bàn tay bản công tử không kém tiền còn không đi làm phùng vàng tú bà tức khắc nhặt nở hoa sắc trung ác quỷ lại làm sao vậy? Quan trọng là vị công tử này không chỉ có ra tay hào phóng, người lớn lên cũng tuấn. Chỉ bằng này diện mạo, chỉ sợ toàn bộ xuân phong lâu các cô nương chính là không cần tiền cũng vui hầu hạ hai vị này. Công tử thỉnh trên lầu thỉnh ta đây liền kêu chúng ta trong lâu xinh đẹp nhất hai vị cô nương lại đây tiếp đón hai vị. Nói xong, vội vàng lắc mông hướng trong đi. Ngươi, mặc giải tâm nhíu nhíu mày, nhìn về phía dung thương minh. Thương minh công tử nhướng mày. Bản công tử làm sao vậy? Nghĩ nghĩ, Mạc Giải Tâm thực nghiêm túc nói, người vừa mới bộ dáng rất giống là Chu Phát Tài. Thường Minh Công tử khóe miệng nhịn không được trừ trừ trực giác nói cho hắn tốt nhất đừng hỏi Chu Phát Tài là cái cái quỷ gì. Nhưng là, Chu Phát Tài là ai? Dược vương cốc không xa thiểu thành, Chu Lão ra con một. Nghe nói hắn mỗi ngày dạo thanh lâu, có đôi khi ở trên phố đụng tới xinh đẹp cô nương cũng như vậy. Mạc Giải Tâm nói, còn hảo tâm mà đưa lên Chu Phát Tài kết cục. Bất quá năm trước hắn liền không đi. Vì cái gì, túng dục quá độ, không cử, răng rác, thương minh công tử Tuấn Mỹ khuôn mặt suýt nữa nước ra rồi. Biểu tình cứng đờ quay đầu lại xoa xoa chính mình khuôn mặt oán hận mà quay đầu đi chỗ khác. Xuân phong lâu hoa khôi quả nhiên là danh bất hư truyền. Hai vị cô nương đều lớn lên thập phần xinh đẹp, một cái kiều diễm một cái tú lệ, một cái mị nhãn như tơ, một cái tựa như đạm quốc. Nhưng là như vậy dung mạo đặt ở này tiểu thành là hoàn toàn xứng đáng hoa khôi, xem ở mạc giải tâm cùng dung thương minh trong mắt liền có chút không đủ nhìn. Bên không nói, dung thương minh quay đầu lại nhìn nhìn mạc giải tâm kia trương thần sắc bình đạm mặt tức khắc cảm thấy quảy mạc giải tâm tới thanh lâu chính mình xuẩn ngây người. Người lớn lên như vậy đẹp có thể tìm được lão bà sao? Trên dưới đánh giá mạc giải tâm một phen thương minh công tử ánh mắt càng thêm đồng tình. Người lớn lên đẹp như vậy. Sao có thể tìm được lão bà? Thân thiết mà đồng tình làm thương minh công tử nháy mắt quên mất hắn cùng mạc giải tâm quá kết hơn phân nửa cá nhân đều bò tới rồi mạc giải tâm trên vai tình thâm ý trọng địa nói, giải tâm a đừng khổ sở. Tương lai người nếu là cưới không đến tức phụ nhi ta dưỡng ngươi. Mạc giải tâm đáy mắt hiện lên một tia cổ quái. Ngươi dưỡng ta, đương nhiên chúng ta cùng nhau lớn lên sao. Có ta một chén cháo liền ít đi không được ngươi một chén cháo. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là Khuynh Vân Hoàng Triều Hoàng Thái từ sao Đứng ở một bên hai vị hoa khôi cô nương cũng thực bị đè nén Hai người kia lớn lên tuấn Mỹ bất phàm, làm người vừa thấy tâm chiết Nhưng là các nàng cũng là này trong thành xa gần nổi tiếng hoa khôi A Này hai người đem một thỏi kim nguyên bảo đem các nàng gọi tới kết thúc chính mình tế Ở một đoàn khe khẽ nói nhỏ, khi bọn hắn không tồn tại giống nhau Như vậy mắt mù lại cảm tình hào các ngươi như thế nào không trực tiếp đi đoạn tụ công tử Vị kia kiểu mỹ hoa khôi cô nương rốt cuộc nhìn không được ra tiếng, tươi cười như hoa, quyến rũ động lòng người. Không bằng chúng ta thì muội kính hai vị công tử một ly. Thường Minh công tử từ nhỏ gặp qua đến tuyệt sắc mỹ nhân nhiều đếm không xuể, nơi nào sẽ thật sự đối Thanh Lâu có cái gì hứng thú? Bất quá là muốn xem Mạc Giải Tâm biến sắc mặt thôi, chỉ là Mạc Giải Tâm lúc này thoạt nhìn tựa hồ cũng không câu thúc, đừng nói biến sắc mặt liền lông mày đều không có điều một chút. Bình chân như vậy bộ dáng nếu là không biết còn tưởng rằng hắn là thanh lâu khách quen, kể từ đó, hắn đối trước mắt hai cái mỹ nhân hứng thú liền càng thêm không lớn. Nhưng là tới cũng tới rồi, nếu là liền như vậy sám xịt mà đi rồi chẳng phải là có vẻ hắn trở ra chú ý thực siêu. Cũng hảo, giải tâm chúng ta cũng uống một ly. Mặc giải tâm không yêu uống rượu, bất quá cũng không phải không uống rượu. Chỉ là bưng lên chén rượu nghe nghe, nói thanh lâu rượu uống ít một ít. Thanh lâu rượu hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo một chút trợ hứng thành phần. Một chút không có việc gì uống nhiều quá liền không hảo. Công tử trướng mắt chúng ta thì nguội sao. Công tử thỉnh, hai cái cô nương một người ngồi ở mạc giải tâm bên người một người ngồi vào dung thương minh bên người. Ngồi ở mạc giải tâm bên người kiều mỹ cô nương hiển nhiên lá gan muốn lớn hơn một chút uống qua một chén rượu nhịn không được liền dơ tay muốn đi sờ mạc giải tâm tuấn mỹ dung nhan, si ngốc cười nói công tử thật là hảo tướng mạo, mỹ nhi còn tưởng rằng là bầu trời thần tiên hạ phàm đâu. Như vậy mỹ mạo, may mắn không phải cái cô nương, bằng không còn không ghen ghét chết. Mạc giải tâm nhíu mày còn không có phản ứng bên cạnh dung thương minh liền cầm hoa khôi cô nương tay kia hoa khôi không khỏi sừng sốt nhưng đầu nhìn về phía dung thương minh ngồi ở dung thương minh bên người nữ tử cũng là sừng sốt nàng rõ ràng ngồi ở hắn bên người hắn lại lướt qua nàng đi kéo một cái khác cô nương cô nương như thế nào tận cùng mà công tử nói chuyện chẳng lẽ là xem hắn lớn lên so bàn công tử tuấn mỹ không thành hoa khôi cô nương che miệng cười duyên nói công tử nói đùa hai vị công tử đều là khó gặp thiếu lang quân đâu Một khi đã như vậy cô nương không bằng bồi bàn công tử cũng uống một ly Đây là tự nhiên công tử thỉnh Nhìn đến hoa khôi tay ly mạc giải tâm mặt thương minh công tử mới vừa lòng mà thả tay Tuy rằng hắn cùng mạc giải tâm từng có kết Nhưng là nếu làm như vậy xinh đẹp một khuôn mặt bị một cái thanh lâu nữ tử chạm vào Thương minh công tử luôn là cảm thấy có chút không thoải mái Nhưng là mạc giải tâm hiển nhiên không thể minh bạch thương minh công tử ý tưởng Chỉ là nhíu nhú mày cúi đầu ăn cái gì Hắn đối hoa khôi không có hứng thú, đảo cũng không đến mức vì một cái hoa khôi cùng dung thương minh đoạt. Chỉ là, dung dung ánh mắt giống như lại biến kém, nhìn hai cái chỉ có thể xem như không tồi hoa khôi, giải tâm công tử có chút lo lắng mà nghĩ. Nhìn đến mặt Giải Tâm biểu tình thương minh công tử tức khắc cảm thấy liền trong miệng rượu ngon cũng chưa tư vị. Hỗn đản này đây là cái gì biểu tình? Vì thế, xuân phong lâu tốt nhất trong xương phòng, một cái tuấn mỹ công tử lo chính mình ăn điểm tâm, một cái công tử không chút để ý mà uống rượu. Hai cái hoa khôi trên mặt tươi cười càng ngày càng cứng đờ mà bồi. Các nàng liền tính không nói là mỗi người phùng cung phụng, lại cũng chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Hoa hơn phân nửa bạc tới gặp hoa khôi, lại trói lọi bày ra một bộ đối với các nàng hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Các người rốt cuộc tới thanh lâu đang làm gì? Nếu có thể, hoa khôi cô nương quả thực muốn hét lên. Mỹ Nhi cô nương ở đâu? Ngoài cửa vang lên một cái kiêu ngạo thanh âm, xương phòng đại môn phanh mà một tiếng bị người cấp đá văng ra. Mấy cái nam tử hùng hổ mà vò tiến vào chỉ vào dung thương minh vẻ mặt ghen ghét nói, đáng giận. Chính là các người hai cái tiểu tử độc bá Mỹ Nhi cô nương cùng Liên Nhi cô nương. Xuân phong lâu nổi tiếng nhất hai cái hoa khôi đó là Mỹ Nhi cùng Liên Nhi, đêm nay lại đều bị hai cái ngoại lai tiểu tử cấp chiếm. Luôn luôn kiêu ngạo thổ bá vương như thế nào có thể cao hứng Thường minh công tử dương mắt Người muốn làm gì Tức thời liền đem mị nhi cô nương cùng liên nhi cô nương nhường ra tới Thổ bá vương cao giọng nói Nga kia làm ngươi Vừa lúc chúng ta phải đi Thường minh công tử khó được dễ nói chuyện tiểu ra đã sớm muốn chạy được chứ Nếu không phải sợ mặc giải tâm kia hỗn đàn chế diễu Cho nên khó được thương minh công tử chuẩn bị không so đo trước mắt cái này lăng đầu thanh đối hắn mạo phạm. Ngươi, ngươi đây là có ý thứ gì? Thổ bá vương bất mãn mà kêu lên. Nói tốt không chịu làm, nói tốt vung tay đánh nhau, nói tốt anh hùng đoạt mỹ đêm này hai cái tiểu tử đánh thành bánh đâu Thương minh công tử không vui, nhưng cho ngươi còn không cao hứng. Ngươi ra cửa mang đầu óc sao? Bản công tử đương nhiên mang theo. Không đúng tiểu tử thúi ngươi. Thổ bá vương phản ứng lại đây. Nổi giận đùng đùng mà liền muốn sông lên Hai cái hoa khôi nhìn nhau liếc mắt một cái Vội vàng tiến lên một tả một hiểu đỡ thổ bá vương cánh tay Ôn nhu nói vương thiếu gia, đây là làm sao vậy Chẳng lẽ vương thiếu gia không thích chúng ta sao Các nàng một chút cũng không nghĩ hầu hạ này hai cái tổ tông mặc kệ bọn họ lớn lên có bao nhiêu đẹp Các nàng tình nguyện hầu hạ thổ bá vương nơi này ra cửa Không mang theo đầu óc ngu xuẩn ít nhất ở trước mặt hắn Các nàng sẽ không cảm thấy chính mình là không khí Này, này, chúng ta đi thôi, đêm nay Mỹ Nhi cùng Liên Nhi thì thì cùng nhau bồi vương thiếu ra uống rượu. Mỹ Nhi ôn nhu nói. Thổ bá vương thân mình tức khắc tô một nửa tùy ý hai cái cô nương đỡ mà đi rồi. Các nàng đi như thế nào? Hắn bất quá đánh cái ngủ gật hai cái cô nương như thế nào liền ôm người khác đi rồi. Chẳng lẽ không chỉ có rung rung ánh mắt biến kém hơn nữa liền tính như vậy cô nương đều trướng mắt rung rung sao? Thường minh công tử miến răng nghiến lợi. Một phen sách lên mạc giải tâm. Bản công tử mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì quỷ đồ vật chúng ta cần phải đi. Mạc giải tâm cũng không dãy dụa tùy ý dung thương minh túm đi ra ngoài. Trên đời này, trừ bỏ sư phó cùng thanh gì cũng chỉ có dung thương minh dám như vậy tùy tùy tiện tiện không chào hỏi liền duỗi tay túm hắn. Gì, này không phải. Giải tâm, công tử sao? Vừa mới xuống lầu, một cái mang theo kinh hỉ thanh âm từ phía sau truyền đến. Hai người quay đầu lại, liền nhìn đến một cái hai mươi mấy tuổi tuấn Mỹ thanh niên vẻ mặt vui mừng mà đã đi tới. Nhìn đến đứng ở mạc giải tâm bên người dung thương minh giật mình. Vị này, dung thương minh nhíu mày có chút không vui nói, tại hạ mà quân tâm, là mạc giải tâm sư. Huynh, mạc giải tâm quay đầu lại, nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua so với chính mình còn nhỏ một tuổi, nhưng là lại so với chính mình cao hơn một cái đầu người nào đó không có phản bác. Vị công tử này là... Thanh niên cười nói, tại hạ từ cất cao giọng hát là giải tâm công tử bằng hữu. Giải tâm công tử tới tầm dương, như thế nào không nói cho tại hạ một tiếng, tại hạ hảo tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương. Mặc giải tâm gật đầu, bình tĩnh nói ta không biết ngươi là người ở đây. Từ cất cao giọng hát đỡ chán cười, có chút ảo não nói, là ta sơ sót, nhà ta liền ở trong thành, giải tâm công tử không bằng đến nhà mình nấn ná mấy ngày cũng làm cho ta báo đáp công tử ân cứu mạng. Này! Mạc giải tâm có chút khó xử từ cất cao giọng hát hiển nhiên thực hiểu biết mạc giải tâm cười nói, trùng hợp trước đó vài ngày tại hạ được một gốc cây kỳ dược còn muốn thỉnh công tử nhìn xem. Nghe vậy, mạc giải tâm tức khắc ánh mắt sáng lên. Kỳ dược, thoạt nhìn như là cổ y thuật thượng ghi lại thiên kim liên. Từ cất cao giọng hát nói, hảo chúng ta đi thôi. Mạc giải tâm hảo không do dự mà đáp ứng rồi. Dùng dùng ta đi trước từ huynh trong nhà, người ở khách điếm thư từ ta đi. Cho nên, người từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới mang ta cùng đi sao. Thường mình công tử bực mình, nhìn lướt qua từ cất cao giọng hát trong lòng hừ nhẹ kêu công tử, xem ra quan hệ cũng không thật tốt sao. Nghe được hắn xưng hô từ cất cao giọng hát đáy mắt hiện lên một tia ý cười, nén cười nói, ở tại khách điếm nhiều không có phương tiện, không bằng vị sư huynh này cũng cùng đi đi. Mạc giải tâm suy xét một chút liền gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn từ cất cao giọng hát nói, chúng ta đi nhanh đi. Hảo, giải tâm công tử thỉnh, có gần như thất truyền kỳ dược giải tâm công tử một khắc đều không nghĩ lưu lại kích động mà cùng từ cất cao giọng hát đi rồi. Lưu lại thương minh công tử một người theo ở phía sau có vẻ phá lệ thê lương. Từ công tử hiển nhiên là cái giỏi về nói chuyện với nhau người, hơn nữa cùng thương minh công tử đối giải tâm công tử tràn đầy đều là ý kiến bất đồng, hắn đối giải tâm công tử ấn tượng phi thường hảo. Cho nên dọc theo đường đi luôn là có thể tìm được đề tài cùng mạc giải tâm nói chuyện phím, mạc giải tâm niệm kỳ dược đối từ cất cao giọng hát càng nhiều vài phần nhẫn nại cơ hồ đã quên phía sau còn đi theo người nào đó. Nhìn phía trước hai người bóng dáng, thương minh công tử nghiến răng nghiến lợi. Bản công tử mới không thích đi từ ra, bản công tử là lo lắng mạc giải tâm cái kia dược si bị người cấp lừa. Cái kia từ cất cao giọng hát vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ai biết có thể hay không quải mạc giải tâm cái kia ngu ngốc đi làm cái gì kỳ quái sự tình. Bản công tử là vì nghĩa phụ là vì mẫu thân. Bản công tử, thường minh công tử nước mắt nhiều đầy mặt, bạn tốt mắt thấy phải bị người xấu bắt cóc làm sao đây. Phiên ngoại năm, từ ra cũng coi như là một phương danh môn tuy rằng cùng dung thương minh cùng mạc giải tâm như vậy ra thế không thể so, lại cũng là toàn bộ khuyên vân hoàng triều đều có chút danh khí danh môn vọng tộc. Một cái hoàng triều cuột khởi trừ bỏ trên triều đình quyền quý nhóm tổng vẫn là có rất nhiều bên ngoài người thông minh có thể bắt lấy cơ hội này cùng nhau cuột khởi. Từ ra chính là một trong số đó, từ ra nguyên bản cũng chỉ là có chút danh tiếng thương hộ nhân gia lại ở gần nhất ngắn mùn 10 năm thời gian bắt được một tướng khai thông tây vực thương đạo cơ hội, nhảy trở thành khuyên vân hoàng triều 10 đại phú thương chi nhất. Chính là như vậy một cái coi như là quái vật khổng lồ gia tộc tụ trạch lại tọa lạc ở cái này không chớp mắt tiểu thành. Tuy rằng hiện giờ từ gia đại đa số người đều dọn đi địa phương khác, nhưng là từ gia tổ chạch lại vẫn là có người hào hào xem che chở. Từ cất cao giọng hát thân là từ gia đại công tử tự mình mang về tới hai cái bằng hữu tự nhiên là thu được từ gia mọi người nhiệt liệt hoan nghênh Huống chi, hai người kia chỉ xem bên ngoài liền biết tuyệt đối không phải người bình thường ra cậu ấm, vì thế mọi người nhìn phía hai người tầm mắt liền càng thêm nóng bỏng. Từ cất cao giọng hát tự mình mang theo mạc giải tâm cùng dung thương minh đi chuẩn bị tốt khách viện, lại cười nói, giải tâm công tử, ngươi xem viện này như thế nào. Nếu là không thích còn có thể lại đổi khác. Mạc giải tâm tùy ý gật gật đầu, chỉ là trụ hai ngày mà thôi ở tại chỗ nào hắn cũng không để ý. Thấy hắn vừa lòng, từ cất cao giọng hát cũng nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại đối đứng ở một bên nhìn đông nhìn tây thương minh công tử nói, vị này. Mạc sư huynh, ngươi sân ở bên cạnh, thỉnh cùng tại hạ tới. Sư huynh ngươi muội a, thường minh công tử cuối người, lười biếng mà ghé vào mạc giải tâm trên vai nói, từ công tử không cần khách khí, bản công tử giải hòa tâm cùng ở là được. Từ cất cao giọng hát nhú mày, nói, như vậy sao được. Thường minh công tử vẫy vẫy tay, có cái gì không được, mấy ngày nay ta cùng giải tâm còn không phải cùng ăn cùng ở sao. Đều là nam nhân như vậy bà bà mụ mụ làm gì. Cái này họ từ khẳng định đối mạc giải tâm tâm tồn gây rối, hư hư. Bản công tử nhất định phải thế nghĩa phụ xem trọng đồ đệ. Dược vương cốc tương lai cốc chủ cũng không phải là như vậy hào quài. Biết cùng cắn quấy người nào đó nói không rõ từ cất cao giọng hát trực tiếp nhìn về phía mạc giải tâm. Giải tâm công tử, ngươi xem này. Mạc giải tâm dương mắt nghĩ nghĩ nói, làm hắn cùng ta trụ một cái sân là được. Từ công tử sắc mặt càng khó nhìn thương minh công tử đắc ý mà hướng tới người nào đó chọn trọn cầm Viện này nhiều như vậy phòng, sẽ không trụ không khai. Từ công tử cũng không cần tốn nhiều chắc chờ. Mạc giải tâm nói, từ cất cao giọng hát khẽ thở dài một cái, nói, một khi đã như vậy, tại hạ làm người thế mạc sư huynh thu thập phòng đó là. Giải tâm công tử, người không phải muốn nhìn xem thiên kim liên sao. Chúng ta này liền đi thôi. Mạc giải tâm ánh mắt sáng lên, đứng dậy nói, hảo chúng ta này liền đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt khó chịu mà thương minh công tử, nói, rung rung ngươi đi đi ra ngoài đi dạo hoặc là ở chỗ này chờ ta đi. Thương minh công tử đối độc thuật rất có hứng thú, nhưng là đối dược liệu thực không nhẫn nại Phạm là có cái gì chân quý dược liệu mặc giải tâm cũng không làm hắn chạm vào thương minh công tử cũng có tự mình hiểu lấy, dầm gì một chút cũng liền không nói thêm cái gì. Nhìn theo hai người vừa nói vừa cười rời đi, thương minh công tử khó được héo bẹp mà ngồi xổm giao lộ cầu đá biên phát ngóc. Hắn nhất quán là thập phần ghét bỏ mạc giải tâm, ngại hắn lớn lên so với chính mình đẹp, so với chính mình sẽ lấy lòng mẫu thân, nghĩa phụ đối hắn so đối chính mình hảo, luôn làm chính mình gánh tội thay. Đồng dạng hắn cũng thực thói quen mạc giải tâm đi theo hắn bên người mạc giải tâm cái kia ngu ngốc chết bộ dáng, căn bản không có khả năng tìm được bằng hữu sao. Bản công tử đáng thương hắn, liền miễn cưỡng đương một chút hắn bằng hữu hảo. Nhưng là nhìn thấy tư cất cao giọng hát hắn mới biết được Kỳ thật mạc giải tâm vẫn là có thể có trừ bỏ hắn bên ngoài bằng hữu Mạc giải tâm lớn lên hảo, võ công hảo y thuật hảo Lại là dược vương cốc thiếu chủ Chỉ cần hắn muốn khắp thiên hạ người đều sẽ người trước ngã xuống Người sau tiến lên tới cùng hắn giao bằng hữu Tóm lại chính là thực khó chịu Thường minh công tử nghiến răng nghiến lợi Mạc công tử, một cái mềm nhẹ thanh âm từ phía sau vang lên Mang theo một tia vui mừng cùng ngượng ngùng Dung thương minh quay đầu lại, lười biếng mà nhìn người tới liếc mắt một cái Người là ai? Dung mạo huyền truyền động lòng người lục ý thiếu nữ trên mặt tươi cười không khỏi cứng đờ Thực mau lại bài trừ vẻ tươi cười nói, mới vừa rồi chúng ta ở trong đại sảnh gặp qua Ta là từ lâm nhi, mà công tử kêu ta lâm nhi liền thành Dung thương minh nhíu nhíu mày, lúc này mới nhớ tới đây là từ cất cao giọng hát đường muội, Là từ gia lưu lại trông coi tổ chạch từ gia ngũ lão gia thư nữ Chỉ là liếc mắt một cái, dùng thương minh liền minh bạch trước mắt nữ tử suy nghĩ gì đó. Nếu là tầm thường thời điểm thương minh công tử còn có hứng thú bồi nàng chơi chơi, nhưng là lúc này thương minh công tử chính hãm sâu ở bản thân phải bị bên ngoài hỗn đàn cướp đi buồn dầu bên trong tự nhiên không có tâm tình phản ứng người khác. Bản công tử tâm tình không tốt, không nghĩ uống trà, không muốn nghe cầm, không nghĩ tản bộ, cũng không nghĩ nói chuyện phiếm, ngươi đi đi. Thương minh công tử không hề phong độ địa đảo. Nguyên bản còn mang theo thẹn thùng mà tươi cười thiếu nữ thức khắc đỏ hốc mắt, quỳ khuất mà nhìn trước mắt thuấn mỹ thiếu niên Tuy rằng từ ra là đại gia tộc, nhưng là cũng không đại biểu mỗi người đều có thể quá xuân phong đắc ý Như từ cất cao giọng hát như vậy trường từ đích tôn tự nhiên là không cần phải nói, nhưng là giống các nàng như vậy Nhất không biết cố gắng ngũ phòng thư nữ, nhật từ quá đến cũng chưa chắc liền so nhà nghèo nhân ra thư thái Phụ thân không quan tâm, mẹ cả không thích mẹ ruột chỉ biết tranh sủng tình huống như vậy hả ai sẽ quan tâm nàng trung thân đại sự Ở trong đại sảnh nhìn thấy dung thương minh kia một khắc từ lâm nhi nhịn không được trong lòng vừa động So với lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp mặc giải tâm, hoài xuân thiếu nữ tự nhiên càng trung tình với dung thương minh như vậy tuấn mỹ vô chủ phong độ nhẹ nhàng mà mỹ nam từ. Chỉ xem này hai người quần áo cử chỉ liền biết lai lịch bất phàm, nếu chính mình. Chính là hoài như vậy một loại ý tưởng từ Lâm Nhi mới hoài ngượng ngùng tiến lên đây đáp lời. Nhưng là ai biết liền khẩu đều còn không có tới kịp khai liền tao ngộ thương minh công tử không lưu tình chút nào đả kích. Đáng tiếc tâm tình không tốt thương minh công tử lại một chút không có chú ý tới trước mắt thiếu nữ rách nát mà phương tâm, chỉ là chống cảm đau khổ suy tư chính mình sự tình. Từ Lâm Nhi rốt cuộc nhịn không được nức nở một tiếng, xoay người chạy Nhà đầu này có bệnh sao? thương minh công tử khó hiểu mà đã quên liếc mắt một cái đi xa thân ảnh. Hơn một canh giờ sau, rốt cuộc nhìn đến mạc giải tâm cùng từ cất cao giọng hát sóng vai đã đi tới. Chỉ xem mạc giải tâm kia trương tinh xảo dung nhan tự ý cười liền biết lần này kết quả làm hắn thập phần vừa lòng. Ngay cả cùng từ cất cao giọng hát xưng hô đều từ từ công tử, giải tâm công tử biến thành từ đại ca, giải tâm. Ngồi sồn kiểu biên sau một lúc lâu thương minh công tử nghe được như vậy xưng hô thức khắc liền càng thêm khó chịu, tiến lên ôm đồn quá mạc giải tâm mà tay bỏ xuống một câu. Bản công tử có việc cùng giải tâm nói, liền hướng tới khách viện phương hướng lao đi. Bị ném tại mặt sau từ cất cao giọng hát nhướng mày có chút bất đắc dĩ mà cười khổ. Dung dung, ngươi làm gì? Bị người một đường túm cho dù là khinh công không tồi giải tâm công tử cũng có chút không thoải mái. Không được kêu ta dung dung. Thương minh công tử thẹn quá thành giận thấp giọng quát Tuy rằng dung thương minh thường xuyên kêu không được kêu dung dung. Nhưng là đại đa số thời điểm mặc giải tâm đều cảm thấy hắn chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi cũng không thật sự. Nhưng là lúc này đây giống như không quá giống nhau. Kia, muốn gọi là gì? Thương minh, hảo kỳ quái thương nhi Đó là thanh gì cùng sư phó bọn họ kêu. Tiểu lan, kêu dung đại ca. Mặc giải tâm hảo không do dự mà cho hắn một cái người có bệnh ánh mắt. Ta so người đại. Tí, chỉ là nghĩa phụ nhặt được ngươi thời điểm so với ta cao mà thôi. Chính ngươi cũng không biết chính mình vài tuổi. Tuy rằng không biết vì sao, rõ ràng mới vừa nhận thức thời điểm mạc giải tâm so với hắn cao. Vì cái gì mấy năm nay hắn điên cuồng mà trường cái, mạc giải tâm ngược lại là không dài. Mạc giải tâm hừ nhẹ. Sư phó sẽ không sai. Ta mới không tin nghĩa phụ bắt mạch là có thể phân ra 6 tuổi cùng 6 tuổi nửa khác biệt tới. Thường mình công tử càn quấy. Mạc giải tâm trực tiếp vòng qua hắn hướng trong phòng đi đến Dù sao dung dung thường xuyên đều sẽ phát tác một chút quá một lát liền hảo Thấy hắn phải đi, dung thương minh lập tức đem xưng hô cùng tuổi vấn đề ném tới một bên Ngăn ở hắn phía trước nói, mạc giải tâm, ngươi hãy nghe cho kỹ Về sau thiếu cùng cái kia từ cất cao giọng hát lùi tới Vì cái gì, mạc giải tâm thiên đầu hơi húc dương quang chiếu vào thoáng như thiên nhân trên mặt Làm thương minh công tử cũng nhịn không được cua cô thần Từ đại ca đem thiên kim liên tặng cho ta. Cái gì, người sao lại có thể tùy thiện thu không quen biết người đồ vật. Thường minh công tử kinh hãi. Ta mới không có tùy tiện thu. Giải tâm công tử không cao hứng nói ta tặng từ đại ca một lọ ninh thọ đan. Tuy rằng thiên kim liên là khó gặp kỳ dược nhưng là đối với không hiểu y thuật người tới nói nó cũng chỉ là một gốc cây dược mà thôi. Ninh thọ đan lại là giải tâm công tử tác phẩm đắc ý chính là sư phó mạc vấn tình cũng khen ngợi có thêm. Là kéo dài tuổi thọ thượng phẩm đan dược, một lọ ninh thọ đan đổi một gốc cây thiên kim liên từ cất cao giọng hát tuyệt đối không mệt chỉ có thể nói là lễ thượng vãng lai. Liền đính ước tín vật đều thay đổi, thương minh công tử đại kinh thất sắc, mặc giải tâm người nghe ta nói cái kia từ cất cao giọng hát hắn không có hảo ý. Tưởng tượng đến từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn phải bị một người nam nhân cấp quải thương minh công tử lập tức liền cảm thấy tan nát cõi lòng, vội vàng tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Mặc giải tâm như mày, hắn có thể có cái gì không có hảo ý. Hơn nữa, hắn cũng không sợ ai có cái gì ác ý đến lúc đó. Độc chết hắn là được. Từ cất cao giọng hát hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức còn xem như cái không tồi người. Hắn, hắn, người không cảm thấy hắn đối với người quá mức ân cần sao. Dùng thương mình cắn răng nói, người cũng biết người lớn lên so người bình thường hảo ta hoài nghi hắn có cái gì nhận không ra người đam mê tóm lại. Ngươi vẫn là không cần cùng hắn lui tới. Mạc giải tâm lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, hắn thực bình thường, không có ngươi nói những cái đó thật xấu. Thân là một cái hàng năm hành tẩu giang hồ danh y, vẫn là có một chương chiêu họa dung nhan danh y, mạc giải tâm đương nhiên minh bạch hắn nói chính là cái gì? Ngươi như thế nào biết hắn không có? Ta chính là biết, mạc giải tâm nói, kia chỉ có thể thuyết minh hắn che dấu hảo, ngươi không thấy ra tới mà thôi. Thực hiển nhiên cái này từ cất cao giọng hát chính là cái loại này bề ngoài thuần lương mặt người giả thú, hắn tâm cơ hiểm ác mặt người giả thú. Khủ khủ, giải tâm, mà công tử ở sao? Ngoài cửa từ công tử thanh âm vang lên. Không phải hắn muốn nghe lén người khác nói chuyện, mà là. Thường minh công tử quá kích động thanh âm hắn mới vừa tiến sân liền nghe được. Nói vị này giải tâm sư huynh, như vậy sau lưng mắng chủ nhân ra thật sự không thành vấn đề sao? Người tới làm gì? Thường minh công tử không hề có sau lưng nói người bị chảo bao hổ thẹt, đúng lý hợp tình nói, người xem, giải tâm, hắn còn nghe lén chúng ta nói chuyện. Ngựa ngùng, hắn đã quên uống thuốc, mặc dù là vạn sự thủy ý giải tâm công tử đối này cũng cảm thấy rất là xấu hổ, rỗi tay đem người nào đó bát tới rồi phía sau. Liền tính hắn không quá để ý cùng người kết giao sự tình, nhưng là lại không đại biểu hắn liền người bình thường tư duy đều không có. Dung thương minh như vậy, vô luận đi đến chỗ nào đều là nên bị đánh hóa. Từ cất cao giọng hát như suy tư gì mà nhìn nhìn dung thương minh cười nói, chắc là mặc huynh đối tại hà có cái gì hiểu lầm, không quan trọng. Thương minh công tử khinh thường mà cười nhạt, thu được giải tâm công tử xem thường một quả. Từ đại ca lại đây, là có chuyện gì muốn nói sao? Mặc giải tâm hỏi. Từ cất cao giọng hát lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng nói quá hai ngày ta muốn ra tranh xa nhà, phía trước nghe giải tâm người nói các người cũng muốn nơi nơi đi một chút cho nên ta muốn hỏi một chút chúng ta có phải hay không một đạo đi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dung thương minh ngạo nghĩa nói, không cần phiền toái chúng ta bất đồng lộ. Mặc giải tâm có chút khó xử, nhìn về phía dung thương minh. Hắn là đi theo dung dung ra cửa tự nhiên là dung dung đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào. Dung dung. Thường Minh Công Tử hư nhẹ có chút không cam lòng nói chúng ta đi Nam Cương tìm cựu cữu bọn họ. Từ cất cao giọng hát nhoèn miệng cười, nói thật là xảo tại hạ trùng hợp cũng là đi Nam Cương. Không bằng, vậy đồng hành đi, Mạc Giải Tâm tiếp lời nói. Từ ra dược liệu tuy rằng không có dược vương cốc nhiều, nhưng là trong đó rất có vài loại liền dược vương cốc đều hiếm thấy dược liệu. Hắn đối từ ra thu thập dược liệu con đường rất có hứng thú. Dung Thương Minh đang muốn phản đối, một canh giờ trước Dương Dương rời đi Từ Lâm Nhi lại xuất hiện. "Đường huynh, mà công tử." Từ cất cao giọng hát hơi hơi nhíu mày, nhìn cái này không quá thuộc đường muội hỏi, "Chuyện gì?" Từ Lâm Nhi nói, "Cha đã sai người chuẩn bị tốt đồ ăn, thỉnh Đường huynh cùng hai vị công tử qua đi dùng bữa đâu." Tuy rằng nói Đường ca cùng hai vị công tử, Từ Lâm Nhi ánh mắt lại trước sau dính ở Dung Thương Minh trên người. Lấy thân phận của nàng, xuất thân hào thân phận cao, lại phong độ nhẹ nhàng mà công tử ca nàng cũng không thấy được mấy cái, nàng thật sự không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Đem đường muội biểu tình thu ở trong mắt từ cất cao giọng hát có chút không vui, chỉ là ngũ thuốc mặt mũi không thể không cho chỉ phải nói, đã biết chúng ta này liền qua đi. Về sau có chuyện gì kêu quản gia lại đây thông chi là được. Người tự mình đi một chuyến, không biết còn tưởng rằng chúng ta từ ra mua không nổi hạ nhân đâu. Từ lâm nhi đôi mắt đỏ lên có chút ủy khuất mà cúi đầu rồi lại nhịn không được đi trộm ngắm dung thương minh. Mặc giải tâm chú ý tới ánh mắt của nàng, nhíu nhíu mày nhưng người đem thương minh công tử chắn chính mình phía sau. Từ cất cao giọng hát hơi hơi những mày, cười nói, giải tâm, mặc huynh chúng ta qua đi đi. Một cái thư nữ mà thôi, hắn còn dùng không để ý. Chỉ là từ lâm nhi như vậy diễn xuất thật sự là có chút ném từ da mặt. Nhìn xem che ở chính mình trước mặt mạc giải tâm, không biết như thế nào thương minh công tử tâm tình tức khắc lại hảo, Ngay cả nhất quán nhìn không thuận mắt từ cất cao giọng hát tự hồ cũng thuận mắt như vậy vài phần. Cười tùm tìm nói, vậy đa tạ từ huynh. Trở nên thật mau, chẳng lẽ vừa mới là đói bụng tính tình mới không tốt. Từ công tử ở trong lòng âm thầm suy đoán, phiên ngoại 6, từ ra vì chiêu đãi hai vị khách nhân bữa tối chuẩn bị rất là phong phú. Không chỉ có là bởi vì hai người đều là đại công tử mang về tới, đồng dạng cũng là vì hai người vừa thấy đó là lai lịch bất phàm. Nếu hôm nay từ cất cao giọng hát mang về tới là hai cái bình thường bộ y thư sinh, từ ra ngũ lão ra chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ như vậy ân cần. Từ ra ngũ lão ra cũng bất quá vừa qua khỏi thiên bất hoặc chi năm, chỉ là cả người nhìn qua có chút gầy ốm, sắc mặt vàng như nến, nhìn qua vẻ mặt mất tinh thần, không có cách nào nửa niềm tinh thần. Mặc giải tâm nhịn không được nhíu nhíu mày, chỉ cần xem một cái liền biết vị này từ ngũ lão ra là tử sắc quá độ gây ra. Nếu là lại như vậy đi xuống, không dùng được mấy năm cũng nên không sai biệt lắm xuống mồ vì an. Nhưng là giải tâm công từ xưa nay ghét nhất chính là từ ngũ lão ra như vậy tử sắc đồ đệ, tự nhiên sẽ không muốn xen vào việc người khác thế hắn chữa bệnh. Chỉ hết tiếp tục ăn chơi đàng điếm sao, lãng phí dược liệu, cất cao giọng hát còn có hai vị mà không từ chậm trễ, mau mời ngồi nhìn đến ba người tiến vào từ ngũ lão ra vẩn đục ánh mắt sáng lên ánh mắt nhịn không được ở mạc giải tâm trên người xoay chuyển mới miễn cưỡng rời đi trên mặt chất đầy tha thiết tươi cười từ cất cao giọng hát nhìn lướt qua một phòng người nhíu mày nói ngũ thúc như thế nào nhiều người như vậy Trong đại sảnh cũng không phải chỉ có từ ngũ lão ra một cái, còn có từ ngũ lão ra mấy cái nhi tử thậm chí là mấy cái nữ nhi đều ở trong đó cũng bao gồm vừa mới bị dung thương minh làm lơ từ lâm nhi. lúc này cũng chỉ nghe lệ ngượng ngùng mà nhìn thương minh công tử. Tuy rằng bởi vì trên triều đình ra một vị nữ thương cùng vài vị nữ quan, hơn nữa khuyên vân hoàng triều nhất thống thiên hạ lúc sau nguyên bản Tây Việt Đông Hoa Bắc Hán hợp thành nhất thể các nơi mọi người dung hợp dưới đối nữ từ trói buộc cũng không có từ trước như vậy nghiêm khắc. Nhưng là ở rất nhiều gia thế sâu xa trong gia tộc đối khuê trung nữ nhị ước thúc vẫn là tồn tại. Huống chi, bởi vì đương kim thiên tử giữ mình trong sạch khuynh vân hoàng chiều đối đích thứ phân chia so tiền chiều càng thêm nghiêm khắc. Từ ngũ lão ra phản phất cũng không có nhìn đến từ cất cao giọng hát không vui, cười nói cất cao giọng hát ngươi tới trở về, đào mắt lại phải đi tổng muốn gặp gặp ngươi này đó đệ đệ muội muội Các ngươi hàng năm bên ngoài, bọn họ là năm nay cũng khó được nhìn thấy ngươi một lần. Từ cất cao giọng hát nhíu mày, ngũ thúc đây là bất mãn gia tộc an bài sao. Hiện giờ từ gia toàn tộc đều ở bên ngoài dốc sức làm, chỉ có cái này ngũ thúc xưa nay không có chí lớn, chịu không nổi nửa điểm khổ, một có điểm gió thổi cỏ lay liền phải bỏ gánh, người như vậy không cho hắn ở nhà dưỡng đừng đảo chỗ thêm phiền còn có thể làm sao bây giờ. Nhưng là nơi này rốt cuộc địa phương quá nhỏ, hiện giờ từ gia ở bên ngoài làm được rực rỡ, ngũ thúc rốt cuộc là không cam lòng sao. Từ ngũ lão ra hiển nhiên cũng không phải một cái có lòng dạ người, liền bàng quan dung thương minh cùng mặc giải tâm đều đã nhìn ra từ cất cao giọng hát không vui, hắn lại phảng phất đương không có việc gì cũng tiếp tục. Vẫn là nhìn qua càng thêm khôn khéo một ít từ ngũ phu nhân lôi kéo trượng phụ ống tay áo bồi cười nói, cất cao giọng hát các ngươi huynh đệ hồi lâu không gặp nói vậy cũng có không ít lời muốn nói, mau ngồi xuống đi. Còn có hai vị mạc công tử, nhưng đừng chậm trễ nhân ra. Từ cất cao giọng hát cũng biết việc này không phải xử lý ra sự thời điểm, gật gật đầu đối mạc giải tâm cười nói, giải tâm, mà công tử thỉnh nhập tòa. Thường minh công tử lôi kéo mạc giải tâm nói chính mình bên người ngồi xuống, nhìn trước mắt hai cái tuấn tú phi phàm thiếu niên công tử từ ngũ lão ra cười đến càng thêm hoan. Từ ngũ lão ra tuy nói không có gì bản lĩnh, nhưng là dưới gối nhi nữ lại so với từ ra phía trước tứ phòng thêm lên còn muốn nhiều. Trừ bỏ trước mắt hai cái con vợ cả cùng một cái đích nữ ba cái thứ nữ ngoài, mặt khác còn có ba cái con vợ lẽ cùng hai cái thứ nữ, nhỏ nhất một cái mới ba tuổi. Từ cất cao giọng hát cái này đại ca hiển nhiên ở này đó đường đệ chung vẫn là hơi có chút uy vọng, một tịch xuống dưới hai cái con vợ cả nhưng thật ra thập phần an phần. Chỉ có từ ngũ lão ra vẻ mặt cao hứng mà cùng ba người nói chuyện. Lời nói gian lại tổng cũng quên không được cùng dung thương minh cùng mạc giải tâm giới thiệu chính mình mấy cái nữ nhi. Mặc giải tâm còn hảo, hắn không có hứng thú đề tài rất nhiều thời điểm hắn đều có thể nghe không hiểu thương minh công tử lại là từ nhỏ kết thiện giải nhân ý. Người khác liền tính lại mịt mờ ý tư hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới huống chi này từ ngũ lão ra hiển nhiên là nửa điểm mịt mờ ý tưởng không có. Liền kém không có trực tiếp muốn đem nữ nhi gà cho hắn. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh ăn đến chính hoan mặc giải tâm thương minh công tử yêu thương mà ở trong lòng thở dài. Quá thông minh quả nhiên là một loại sai. Mạc công tử san nhi kính ngươi một ly. từ gia đích nữ từ san nhi bưng lên chén rượu đứng dậy cười khanh khách địa đạo. thân là đích nữ mà từ san nhi xác thật là so từ lâm nhi nhiều vài phần đại khí đoan trang nhưng là nếu nàng có thể không mặt đẹp phi hà nhìn mặc giải tâm nói sẽ càng tốt một ít. giải tâm công tử một thân hắc y dùng mạo tuấn mỹ thế gian khó gặp trầm mặc ít lời mà bộ dáng làm hắn thoạt nhìn tựa hồ so thương minh công tử càng thêm thần bí. Huống chi, nhà mình đường huynh rõ ràng càng thêm tôn sùng mạc giải tâm cho nên từ san nhi đương nhiên cho rằng so với kia vừa thấy liền không hào lừa gạt bạch y thi thiếu niên, trước mắt hắc y thiếu niên thân phận muốn càng cao một ít. Nghe được có người kêu chính mình, mạc giải tâm mới vừa rồi ngẩn đầu lên nhìn phía trước mắt mỹ mạo thiếu nữ nhíu nhíu mày. Hắn không uống rượu, dung thương mình biểu môi lười biếng mà cười nói. Từ cất cao giọng hát sắc mặt hơi trầm xuống, tuy rằng hắn luôn luôn không thế nào để ý ngũ thúc này toàn ra, nhưng là hôm nay bọn họ lại nháo đến có chút quá mức. Còn kính rượu từ san nhi cho rằng từ ra là cái gì thanh lâu quán rượu, nàng chính mình là bán rẻ tiếng cười cô nương sao. Ta không uống rượu, mặc giải tâm nói, từ san nhi hơi hơi nhíu mày có chút ủy khuất mà nhìn phía từ ngũ lão ra. Từ ngũ lão ra cười nói, công tử nói đùa, nào có nam nhi ra không uống rượu. Chẳng lẽ tiểu nữ còn đảm nương không nổi mà không từ cấp cái mặt mũi? Mặc giải tâm nhíu mày, hắn đến không phải thật không thể uống rượu chỉ là tiểu lượng không hảo thôi. Bởi vậy sư phó làm hắn ra cửa bên ngoài thời điểm không được uống rượu. Từ cất cao giọng hát trầm giọng nói, san nhi, đủ rồi. Giải tâm sẽ không uống rượu, ngũ thuốc hà tất làm khó người khác. Từ ngũ lão ra cùng ngũ phu nhân sắc mặt đều có chút khó coi, đối với từ cất cao giọng hát cũng là phá lệ bất mãn. Từ ra mặt khác mấy phòng ở bên ngoài kiếm túi tiền tràn đầy, bọn họ chỉ là muốn tìm mấy cái gia thế tốt một chút con rể giúp đỡ một chút làm sao vậy? Này tiểu thành, chẳng sợ đem nữ nhi gả cho trong thành nhất giàu có nhất có quyền lực người cũng không tính cái gì, trước mắt hai vị này có thể làm từ cất cao giọng hát như thế, coi trọng tất nhiên không phải phàm nhân. Dung Thương Minh nhướng nhướng mày, nhìn mặc giải tâm ăn đến không sai biệt lắm liền cười nói, chúng ta dùng hảo từ huynh, từ lão ra các ngươi chậm dùng bàn công tử cùng sư đệ có một số việc muốn nói cáo lui trước. Nói xong cũng không để ý tới những người khác thần sắc trực tiếp kéo mạc giải tâm đi ra ngoài. Vừa mới đi ra môn liền nghe được bên trong đổi lấy từ ngũ lão ra bất mãn mà oán giận thanh. Thường minh công tử không tiếng động mà câu môi cười, vui sướng mà lôi kéo mạc giải tâm chạy lấy người. Dung dung, trở lại trong viện, dung thương minh hừ nhẹ một tiếng nói, sớm một chút đi ngủ, sáng mai chúng ta liền khởi hành chúng ta không phải nói tốt cùng từ đại ca cùng nhau đi sao? mặc giải tâm nhíu mày, thương minh công tử bất mãn. dù sao ta ngày mai liền đi, người nếu là vui cùng từ cất cao giọng hát chính ngươi liền đi theo hắn đi thôi. hừ hừ, người mới nhận thức kia tiểu tử mấy ngày a, liền như vậy thân thiết đại ca đại ca kêu. nhìn hắn một bộ không đến nói bộ dáng, mặc giải tâm chỉ phải thở dài gật gật đầu trở về phòng đi hắn tuy rằng đối từ ra dược liệu nhớ mãi không quên nhưng là mặc kệ nói như thế nào vẫn là dung dung càng quan trọng một ít đi hai người từng người trở về phòng nghỉ ngơi thương minh công tử còn không có tới kịp ngủ hạ môn ngoại liền truyền đến một trận tiếng đập cửa dung thương minh nhíu mày viện này chỉ có hắn cùng mặc giải tâm ở nhưng là mặc giải tâm tiến hắn phòng tuyệt không sẽ khách khí như vậy đứng dậy mở ra cửa phòng liền nhìn đến từ lâm nhi bưng khay đứng ở cửa mâm phóng một hồ trà mà công tử Từ Lâm Nhi e lệ địa đảo, ăn mặc một thân khinh bạc hồng y ở ánh đèn hạ thẹn thùng thiếu nữ có vẻ càng thêm kiều diễm bắt mắt. Dùng thương minh trên cao nhìn xuống mà đánh giá nàng ôm ngực dựa vào cửa phòng hiển nhiên không có làm nàng tiến vào ý tứ, hỏi chuyện gì. Từ Lâm Nhi nói, mới vừa rồi công tử uống lên không ít rượu, Lâm Nhi cố ý nấu một ít tỉnh rượu trà cấp công tử đưa lại đây. Người nhìn lầm rồi, bản công tử vừa rồi không uống hai ly rượu. Dùng thương minh không chút khách khí địa đảo. Có đi xuống giáo huấn, từ lâm nhi cũng coi như là có trong lòng chuẩn bị cho nên cũng không có bị dung thương minh lạnh nhạt đà đảo. Ngẩn đầu si ngốc mà nhìn trước mắt bạch kỳ thiếu niên, chỉ cảm thấy ánh đèn hạ bạch kỳ thiếu niên so ban ngày thời điểm có vẻ càng thêm tuấn thú bất phàm. Nàng cũng không phải là từ san nhi cái kia ngốc tử, nhìn đến nhân gia dài quá một trương gương mặt đẹp liền cái gì đều bất chấp. Cũng không nghĩ kia mặc giải tâm lớn lên so sở hữu nữ nhi còn xinh đẹp, liền tính thật gà qua đi có thể bị hắn xem tiến trong mắt mới là lạ. Muốn xem mỹ nhân, hắn sẽ không chính mình chiếu gương sao. Công tử, không mời ta đi vào. Thương minh công tử thiếu chút nữa vui vẻ. Nhiều năm như vậy thương minh công tử đã gặp qua muốn nhào vào trong ngực nữ nhân tự nhiên là không tốt nhưng là như thế không khách khí như thế hào phóng trực tiếp thật đúng là không nhiều lắm thấy. Tươi cười thân thiết mà nhìn trước mặt nữ tử thương minh công tử chậm gì gì nói từ cô nương nghe nói người trong sài có quy củ nữ nhi ra là sẽ không tùy tiện vào người khác phòng đặc biệt là đêm khuya người nói có phải hay không từ lâm nhi mặt đẹp đỏ bừng khẽ cắn khóe môi nhìn dung thương minh thương minh công tử tiếp tục nói ta mẫu thân từ nhỏ liền cùng ta nói không cầu ta tương lai lấy cái cỡ nào khó lường nữ tử ít nhất Muốn nhân phẩm đoan chính cái loại này nhìn thấy cái nam nhân liền hẩn không thể nhào lên đi nữ nhân, ngàn vạn không thể muốn. Lời này đủ độc đủ tàn nhẫn từ lâm nhi nguyên bản còn mang theo ửng đỏ gương mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Nếu buổi chiều thời điểm chỉ là cho rằng dung thương minh khó hiểu phong tình nói, lúc này liền dành mạch cảm nhận được trước mắt thiếu niên không chút nào che dấu ác ý. Công tử, lâm nhi, lâm nhi chỉ là khuyên mộ công tử, từ lâm nhi dưng dưng nói chẳng lẽ cũng cũng không thể sao, Thường Minh công tử khóe môi hơi hơi một hiên, không lưu tình chút nào nói, không thể, bản công tử trướng mắt ngươi. Ngươi nếu là thật sự vội vã tìm nam nhân đem chính mình gả đi ra ngoài, bản công tử có thể giúp ngươi đi theo từ cất cao giọng hát nói một tiếng. Nguyên Lai, like, từ gia nữ nhi thật sao hận cả. Không cần, Từ Lâm nhi hoảng sợ mà kêu lên, nếu làm đại đường ca đã biết khẳng định sẽ đem nàng gả đến hẻo lánh khốn cùng địa phương đi. Nàng chỉ là muốn có hảo nhân ra, vì cái gì đều phải như vậy đối nàng. Nhìn trước mắt phẳng phất phong độ nhẹ nhàng thiếu niên từ Lâm Nhi cắn chặt răng, đột nhiên bỏ qua trong tay canh giải rượu, nhào vào dung thương minh trong lòng ngực. Dung thương minh là người nào? Thế gian mấy đại tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ dậy dỗ ra tới, liền tính tuổi thượng nhẹ, võ công cũng tuyệt không phải bất luận cái gì một cao thủ dám bỏ qua. Như vậy thân thủ lại há là từ Lâm Nhi nói nhào qua đi là có thể đủ nhào qua đi người còn không có dính vào dung thương minh quần áo, từ lâm nhi liền kêu thảm thiết một tiếng phì đi ra ngoài, mà đồng thời trong viện cũng truyền đến một trận ầm mỹ thanh mới vừa rồi từ lâm nhi ném xuống canh giải rượu đồ sứ vỡ vụn thanh âm đem tuần tra ban đêm hạ nhân đưa tới. bắt thấy hạ nhân sắp tới từ lâm nhi đáy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, giơ tay xé rách chính mình vạt áo lộ ra vạt áo hạ tuyệt đẹp trắng nõn, cổ cùng xương quai xanh, đôi mắt đẹp rưng rưng thê thê mà kêu lên mà không tử. Dựa vào môn dung thương minh không giao động, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng mà ý cười. Cười trước mắt nữ tử quá ngây thơ rồi. Từ ra bọn hạ nhân nghe tiếng tới rồi nhìn đến chính là này phúc kỳ quái cảnh tượng. Tam tiểu thư ngã xuống trên mặt đất, vạt áo hỗn độn phẳng phất trải qua một hồi dẫy ruộng giống nhau. Đại công tử mang về tới tuấn tú thiếu niên dựa vào cửa, mỉm cười nhìn tam tiểu thư. Này, tiểu thư, đây là làm sao vậy? Từ lâm nhi cũng không nói chuyện chỉ là nhéo vạt áo ô ô nuốt nuốt mà khóc thút thít mọi người nhìn về phía dung thương minh mà sắc mặt liền càng thêm kỳ quái tuy rằng cảm thấy có chỗ nào tựa hồ không quá nhiều nhưng là trước mắt thiên nhiên là vị này thiếu niên đối tam tiểu thư vô lễ ra chuyện gì từ cất cao giọng hát thanh âm từ bên ngoài ra tới trong đó ẩn hàm một tia lửa giận Đi theo từ cất cao giọng hát phía sau vội vàng tới rồi chính là từ ngũ lão ra cùng ngũ phu nhân, nhìn đến trước mắt một màn đều là ngẩn ra, bất quá ngũ phu nhân thực mau liền phản ứng lại đây, từ qua đi ôm từ lâm nhi khóc giống lên. Lâm nhi, ngươi làm sao vậy? Từ lâm nhi ngã vào ngũ phu nhân trong lòng ngực nức nở khóc giống, phảng phất cái này mẹ cả thật là nàng duy nhất dựa vào, phảng phất nàng bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Rốt cuộc sao lại thế này? Từ cất cao giọng hát nén giận nhìn lướt qua trước mắt mọi người, hắn đương nhiên không tin dung thương minh sẽ đối từ Lâm Nhi làm cái gì, muốn nói dung thương minh đem từ Lâm Nhi đánh một đốn nói không chừng hắn còn sẽ tin tưởng. Nói dung thương minh đối từ Lâm Nhi gây rối Ngũ thúc này người một nhà cho rằng khắp thiên hạ chỉ có hắn nữ nhi một nữ nhân sao. Sao lại thế này, thường minh công tử cười tùm tỉm mà nghiêng người nhìn phía một khác thứ, nói, giải tâm, người tới nói nói là chuyện như thế nào. Mọi người lúc này mới chú ý tới, liền ở cách đó không xa bất quá vài bước góc tường hà còn đứng ở một người. Chỉ là sắc trời quá hắc người nọ lại một thân hắc y, bọn họ căn bản là không có chú ý nói. Người như thế nào ở chỗ này? Người như thế nào ở chỗ này? Từ lâm nhi cùng ngũ phu nhân thanh âm đồng thời vang lên từ ngũ lão ra sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Mạc giải tâm nhìn lướt qua còn ngồi dưới đất từ lâm nhi, nói ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Vị cô nương này tới cấp dung dung đưa canh giải rượu, nói nàng khinh mộ dung dung. Dung dung nói nàng không phù hợp. Nhà của chúng ta tuyển tức phụ như tiêu chuẩn cô nương này liền ném đồ vật hướng dung dung trong lòng ngực phác, sau đó liền. Giải tâm công tử nói được thập phần khách quan, toàn diện không bỏ sót, không có bí mật mang theo nửa điểm tư nhân cảm xúc. Chính là như thế, mới nghe được từ cất cao giọng hát càng thêm cảm thấy không chỗ dung thân, hung hăng mà trừng mắt nhìn từ ra mọi người liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy rõ ràng là hắn, ta cái gì, dùng thương minh nhướng mày, một phen kéo qua mạc giải tâm nâng lên hắn mặt nói, nhìn đến không, lớn lên liền cái nam nhân đều không bằng, ngươi còn làm cái gì nữ nhân. Còn không biết xấu hổ thông đồng bản công tử, ngươi yên tâm, liền tính khắp thiên hạ thật sự chỉ có ngươi một nữ nhân, bản công tử tình nguyện đi đoạn tụ cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi, ngươi. Làm trò nhiều như vậy thần sắc khác nhau hạ nhân mặt từ lâm nhi rốt cuộc nhịn không được khóc thút thít chạy đi ra ngoài. Từ cất cao giọng hát cười khổ. Giải tâm, Mạc Huynh, xin lỗi. Quay đầu lại quét còn muốn nói cái gì từ ngũ lão ra vợ chồng liếc mắt một cái, hai người cũng chỉ đến ngậm miệng. Mạc giải tâm dương mắt đã quên dung thương minh liếc mắt một cái. Buông ra. Thường Minh công tử ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện chính mình còn nhéo nhân ra khuôn mặt, vội vàng buông ra lui về phía sau vài bước, bồi cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, người yên tâm, bản công tử liền tính thật đoạn tụ cũng đi tìm từ cất cao giọng hát." Từ công tử vẻ mặt hắc tuyến, "Này quan bản công tử chuyện gì?" "Còn có." Giải Tâm công tử nhàn nhạt mà phía trước mắt Bạch khi thiếu niên liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Chỉ đùa một chút yêu cầu như vậy, sinh khí sao? Thường Minh công tử buồn bực mà xoay người Làm trò từ công tử mặt đất chạm vào một tiếng vỗ lên cửa phòng Im ắng mà trong viện, giải tâm công tử phòng ngoài cửa sổ nào đó hẻo lánh góc Còn có một cây mỹ lệ thiếu nữ hôn mê bất tỉnh Bị mọi người quên đi ở trong bóng tối Phiên ngoại 7, Nam cương như muốn vân hoàng triều chi Nam Cổ xưng Nam Di từ xưa thức vì man phương Nam cương khí hậu hoàn cảnh ác liệt dân phong biêu hãn Các tộc san sát trong lịch sử số độ quy phụ trung nguyên lại số độ phản loạn Trung Nguyên cường thịnh khi sưng thần, một khi suy sụp lập tức liền phản loạn, như thế lặp lại luôn mãi. Trung Nguyên nhân không bao giờ nguyện ý đem Nam Cương trở thành người một nhà. Từ mười mấy năm trước hai cái người thanh niên ngang trời xuất thế thu phục Nam Cương các tộc lúc sau, Nam Cương liền có khó được thời gian dài hòa bình cùng yên ổn. Nếu là trước kia, lúc này Nam Cương người hơn phân nửa muốn bắt đầu mưu đồ muốn hay không nhập chủ Trung Nguyên linh tinh sự tình, nhưng là hiện giờ thống trị Nam Cương hai người bản thân chính là Trung Nguyên nhân. Huống chi, sớm tại mười mấy năm trước Nam Cương thống trị giả liền đã định ra Nam Cương đời kế tiếp người thừa kế, Khuynh Vân Hoàng chiều Hoàng thái tử dung thương minh. Mà hiện giờ, Khuynh Vân Hoàng chiều nhất thống thiên hạ đúng là như mặt trời ban chưa thời điểm, Khuynh Vân Hoàng đế dung cẩn sát danh càng là uy chấn thiên hạ, Nam Cương các bộ cho dù có người có cái gì tiểu tâm tư cũng phải cẩn thận cẩn thận cất giấu. Nam cương dân phong mở ra, bá thánh hoàn toàn không có trung nguyên lễ giáo chói buộc, rời đi trung nguyên một đường đi tới dung thương minh ba người mở rộng tầm mắt. Kỳ thật chủ yếu mở rộng tầm mắt chính là dung thương minh cùng mặc giải tâm hai người, từ cất cao giọng hát thôi tuy rằng không tính đại, lại bởi vì làm buôn bán sớm đã đi khắp thiên hạ, nam cương tự nhiên cũng là đã tới hai lần, sớm đã thấy nhiều không trách. Đáng thương ba cái Tuấn thiếu vô cùng tuổi trẻ công tử vừa vào Nam Cương, suýt nữa bị những cái đó quyến rũ đa tình Nam Cương bọn nữ tử làm cho chạy chối chết. Nhất lệnh người giật mình chính là ở Nam Cương như vậy địa phương, nhất thảo hỷ cư nhiên không phải phong lưu phóng khoáng thương minh công tử, mà là Tuấn Mỹ vô trù giải tâm công tử. Nam Cương các thiếu nữ nhìn thấy Tuấn thiếu vô cùng giải tâm công tử luôn là kiều nhan ửng đỏ, dọc theo đường đi đưa hoa đưa ăn nhiệt tình không thôi. Cố tình giải tâm công tử hồn nhiên không biết chính mình mị lực đối với mỹ lệ thiếu nữ đưa tặng đồ vật ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao cũng không phải thực quý đồ vật chỉ là một ít điểm tâm trái cây hoặc là hoa hoa thảo thảo. Tuy rằng ngẫu nhiên trong đó còn sẽ có điểm tiểu sâu gì đó, nhưng lại y thuật cùng độc thuật giống nhau cao minh giải tâm công tử tỏ vẻ hắn cũng không để ý. Thẳng đến suýt nữa bị người làm cho bức hôn, ba người mới vừa rồi chạy chối chết. Mặc giải tâm. Trừng mắt ngồi ở dưới tàng cây gặm điểm tâm cùng từ cất cao giọng hát liều đến chính hoan mạc giải tâm thương minh công tử dùng sức nghiến răng. Mạc giải tâm chớp chớp mắt. Dung dung, người có biết hay không ngươi chọc cái gì phiền toái. Dung thương minh căm thức nhìn hắn. Mạc giải tâm khó hiểu, bất quá phát hiện dung thương minh hiển nhiên tâm tình không tốt vẫn là đem trong tay điểm tâm đưa qua đi. Ăn đi. Dung thương minh vô ngữ mà nhìn trong tay đồ vật cuối cùng chỉ có thể hoán hận mà nhét vào trong miệng, cắn răng nói, người cấp bản công tử rất rõ ràng, lại nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt làm hại chúng ta tìm không thấy chỗ ở ta liền đem ngươi ném vào trong núi huy lang. Dùng dùng người suy nghĩ nhiều quá, mặc giải tâm hồn nhiên không thèm để ý nói chúng ta hôm nay là có thể đến Nam Cương Vương Thành, sẽ không tìm không thấy chỗ ở. Quả nhiên, buổi chiều vừa mới mới vừa tiếp cận hoàng hôn thời điểm ba người liền đến Nam Cương Vương Thành. Nguyên bản Nam Cương các tộc san sát cho nhau trinh phạt lấy bộ lạc tụ cư Cũng là năm đó tú Đình Công Tử cùng Mộ Dung Hy tới rồi Nam Cương lúc sau mới bắt đầu có chính thức thành trì Trải qua nhiều năm như vậy thống trị, Nam Cương các tộc cùng Trung Nguyên quan hệ cũng hảo không ít Có không ít Trung Nguyên nhân lui tới kinh thương, hiện giờ thành trì mới dần dần địa hình thành quy mô Nhưng là ngã xuống đất không lâu sau, Nam Cương Vương thành diện tích còn không kịp Tây Việt một cái bình thường thành trì Càng nhiều người ghé mắt nhưng thật ra trong đó dị vực phong tình Mạc giải tâm cùng dung thương minh đều là lần đầu tiên tới Nam Cương Tất nhiên là chơi đến hứng thú bừng bừng Từ cất cao giọng hát có chính sự tiến thành liền cùng hai người phân biệt Chỉ là để lại ở tạm địa chỉ làm hai người qua đi tìm hắn Nhìn từ cất cao giọng hát liều luyến bóng dáng Thương minh công tử ở trong lòng hừ hừ Hắn là tuyệt đối sẽ không làm mạc giải tâm đi tìm cái này đoạn tụ Dung dung chúng ta đi chỗ nào Tự nhiên là đi tìm cữu cữu Cố tú Đình cùng Mộ Dung Hy ở tại trong thành Cố Phủ tuy rằng Nam Cương hiện giờ nhưng xem như nhất thống, nhưng là vô luận là Mộ Dung Hy vẫn là cố tú Đình nhiễm nhiên đều không có xưng vương ý tứ. Năm đó Nam Cương các tộc thánh vật cũng cùng nhau đưa cho Nam Cương. Hiện giờ Nam Cương các tộc cũng cơ bản thừa nhận bọn họ là thuộc về Tây Việt một bộ phận. Tuy rằng các tộc chi gian cọ sát vẫn như cũ tồn tại, nhưng là so với phía trước các đời lịch đại có thể nói là tương đương không tồi. Này mười mấy năm, Cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hy ở giảng Trung Nguyên rất nhiều gieo trồng kỹ thuật truyền tới Nam Cương, đồng dạng cũng đem Trung Nguyên văn tự ngôn ngữ văn hóa từ từ đều truyền tới Nam Cương. Ở Nam Cương mở học viện từ từ, trước hai năm khuyên vân đế Dung Cần cũng hạ chiếu tuyên bố Nam Cương người đồng dạng có thể tham gia khuyên vân vương chiều mỗi ba năm một lần khoa cử khảo thí, có thể vào chiều làm quan. Tuy rằng Nam Cương đọc sách người không nhiều lắm, nhưng là từ ngữ ý nghĩa lại là cực kỳ trọng đại. Cố phủ cũng không có kiến ở vương thành ở giữa Vương thành trung ương thu sửa một tòa phủ nha, Chỉ có nam cương các tộc thủ lĩnh có việc thương lượng thời điểm mới có thể tới đây Ngày thường cố tú đình cùng mộ dung hy đều là ở phủ nha bên cạnh cố phủ xử lý sự tình Nam cung yêu cầu bọn họ xử lý sự tình kỳ thật cũng không nhiều Nguyên bản chính là cái bộ lạc thủ lĩnh chính mình quản chính mình Chỉ có giải quyết không được vấn đề hoặc là hai cái bộ lạc chi gian phát sinh tranh đấu mới yêu cầu bọn họ quyết định Đây là một tòa cực cụ Nam Cương phong cách phủ đệ nhưng là đi vào liền sẽ phát hiện bên trong tất cả đều là trung nguyên bố trí cùng bầy biển. Một viên cây đa lớn hạ cố tú đình chính một mình một người ngồi ở dưới tàng cây chơi cờ. Chính mình cùng chính mình hạ, đảo cũng tự đắc này nhạc. Mười mấy năm qua đi, đã từng danh dương hoa đều tú đình công tử phong thái như cũ, chỉ là càng nhiều vài phần trầm ồn cùng nội liễm khí độ. Ngay cả trên mặt nguyên bản kia giữ tợn vết thương cũng phản phất ở năm tháng mày rũ hạ dần dần mà trở nên bằng phẳng đạm nhiên. Nhìn đến bị hạ nhân lãnh tiến vào một đôi tuấn mỹ thiếu niên, cố tú đình nhướng mày cười nói, trước đó vài ngày liền thu được con mẹ ngươi tin nói các ngươi muốn lại đây, như thế nào hiện tại mới đến. Dùng thương minh hoan hồ một tiếng, tiến lên liền phải hướng cố tú đình trên người phát. Cửu cửu. Tú đình công tử thở dài, hướng bên cạnh nhường nhường làm hắn phát cái không chạm vào một tiếng tạp vào ghế rửa. Hắn cũng không bỏ dậy, nằm xoài trên ghế dựa ai oán mà nhìn cô tú đình nói cữu cữu. Cô tú đình lắc đầu thở dài nói thương nhi, ngươi đều là cái đại nhân. Thường minh công tử chớp mắt kia kêu một cái đơn thuần vô tội. Cựu cữu ta, đơn thuần vô tội, cựu cữu ta mới 17 tuổi. Ngươi còn biết ngươi 17 tuổi, không phải 7 tuổi. Cố Tú Đình nói, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Giải Tâm cười nói, Giải Tâm tiểu tử này dọc theo đường đi chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Mạc Giải Tâm lắc lắc đầu. Giải Tâm gặp qua cố cựu cữu, "Bé ngoan, vì cái gì các ngươi đều thích người này? Rốt cuộc ai mới là mẫu thân sinh?" Cố Tú Đình cười nhìn Dung Thương Minh nói, "Thương nhi ngươi tới vừa lúc." Dung Thương Minh mở to hai mắt cảnh giác mà nhìn Cố Tú Đình. "Vừa lúc, nơi này có mấy cái ý tứ." Chỉ nghe Tú Đình Công Tử đạm nhiên nói ta cùng ngươi biểu cữu ở Nam Cương đã ngây người mau 20 năm, có chút tưởng niệm quê nhà. Cho nên trước đó vài ngày ngươi biểu cữu đã khởi hành đi trở về ta là ở chỗ này chờ các ngươi. Dung thương minh chớp mắt, cửu cữu, cầu không cần từ bỏ ta. Tú Đình Công Tử tự hồ không có nghe được cháu ngoại trai tiếng lòng từ ái nói các ngươi nếu tới ta cũng nên khởi hành. Cho nên Nam Cương liền giao cho ngươi, ta không cần. Thường minh công tử biết vậy chẳng làm, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn tới Nam Cương. Tú đình công tử vỗ vỗ cháu ngoại trai bả vai nói, cựu cựu đã quên nói cho ngươi, ngươi phụ hoàng vừa mới đưa tới một đạo ý chỉ. Trao tặng hoàng thái tử Nam Cương Tổng đốc chi chức, đệ nhất ba năm nội hoàng thái tử yêu cầu đem Nam Cương thuế má thu vào tăng lên gấp đôi, đệ nhị ba năm nội Nam Cương ít nhất cần thiết có không dưới một trăm người tự nguyện tham gia khoa cử. tam ba năm nội hoàng thái tử cần thiết thành thân. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, dung thương minh nhịn không được mắt trợn trắng. cữu cữu tự gánh lấy hậu quả là có ý thứ gì? Tú đình công tử cười nói, cha ngươi nguyên lời nói là, nếu hắn làm không được này đó, liền chứng minh hắn là cái vô dụng phí vật. Vậy cả đời lưu tại nam cương sinh hài tử đừng đã trở lại, chẫm sẽ tự mình cho hắn chọn 10 cây mỹ nữ đưa lại đây, tổng có thể sinh một cái làm chấm cùng thanh thanh đều vừa lòng tôn tử. Chết lão nhân, thương minh công tử nghiến răng. Tú Đình Công Tử đồng tình mà vỗ vỗ hắn nói cho nên thương nhi, hảo hảo nỗ lực lên. Tin tưởng ta cha ngươi thật sự có thể nói đến làm được. Tú Đình Công Tử đồng tình hiển nhiên cũng thực nhàn nhã, thậm chí liền cùng nhiều năm không thấy cháu ngoại trai ăn bữa cơm tâm tình đều không có, không chờ dung thương minh mông ngồi nhiệt. Tú Đình Công Tử cũng đã bao lớn bao nhỏ thản nhiên rời đi hướng khuyên vân đế đô đến cậy nhờ muội muội đi. To như vậy cố phủ chỉ để lại hai người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau cố thú đình đem trong phủ sở hữu hạ nhân đều mang đi. Đáng thương vô cùng mà hai người trẻ tuổi ngồi sổm dưới tàng cây phát sầu. Mạc giải tâm chúng ta buổi tối. Thịt nướng ăn đi, cái này hắn tương đối sở trường. Mạc giải tâm buồn bực lắc lắc đầu, dọc theo đường đi nàng đã ăn nị thịt nướng từ trong lòng móc ra điểm tâm tiếp tục gặm. Gặm mấy khẩu nhìn xem ngồi sổm bên cạnh dung thương minh, do dự một chút tắc một cái cho hắn thường minh công tử nhất ở trong tay ghét bỏ mà nhìn nhìn ngoạn ý nhi này cũng không thể đương cơm ăn có thể đem điểm tâm đương cơm ăn giải tâm công tử ta cảm thấy hẳn là đi trước tìm mấy cái hạ nhân xem hắn mặt ủ mày ê mặc giải tâm do dự một chút vẫn là nói đáng thương hai người một cái sinh ở trong hoàng cung từ nhỏ đó là cung nữ nội thị như mây một cái lớn lên ở dược vương cốc trừ bỏ y thuật bên ngoài cơ hồ không dính khói lửa phàm tục Bị tú đình công tử như vậy một hố trong lúc nhất thời nhưng thật ra chân tay luống cuống Chúng ta đối nam cương không thân, trung tâm hạ nhân không hào tìm Không quan hệ, giải tâm công tử chưa bao giờ để ý chung bất trung tâm vấn đề Chỉ cần hắn tưởng không ai dám bất trung tâm với hắn Thường mình công tử đương nhiên biết hắn muốn dùng biện pháp gì Mắt trợn trắng nói cho chính mình người này không đáng tin cậy Vẫn là đến chính mình nghĩ cách bất quá Hôm nay liền trước tạm chấp nhận một chút đi, trời đã tối rồi đi chỗ nào mua người. Bị cựu cựu hố hai xôi xẻo hài từ đáng thương vô cùng ủy khuất một đêm, ngày hôm sau mới phát hiện một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình bọn họ không có tiền. Tú đình công tử thu thập hành lý thời điểm không chỉ có mang đi hạ nhân, đáng giá đồ vật ngay cả một cái mễ cũng chưa cấp hai người lưu. Càng tiếc mới chính là thương minh công tử trong tay từ trước đến nay không cái chuẩn, ra tới mang tiền đều dùng hết. Vốn dĩ cho rằng tới rồi cựu cựu nơi này liền không cần lo lắng, ai biết thú đình công tử sẽ như thế vô lương. Mạc giải tâm liền càng không cần trông cậy vào chỉ cần có điểm tâm ăn, giải tâm công tử chưa bao giờ để ý có hay không tiền. Dù sao hắn trước nay chưa từng thiếu tiền hoa, tự nhiên cũng liền không cảm thấy tiền có cái gì quan trọng. Nam cương cũng không có tiền trang, cho nên dung thương minh cho dù có tiền trang ấn tín cũng lấy không đến ngân lượng. Không có tiền, Mạc giải tâm hỏi. Thương minh công tử gật đầu, không có tiền, giải tâm công tử nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng sợ ta dưỡng ngươi. Dung thương minh tức giận mà chụp bay hắn tay, ngươi so với ta hảo đến chỗ nào đi, mặc giải tâm liếc mắt nhìn hắn, thong thả ung dung ra cửa. Buổi chiều, dung thương minh ở thư phòng lật xem nam cương hồ sơ hiểu biết phong thổ thuận tiện suy tư như thế nào kiếm tiền dưỡng ra thời điểm mà công tử đã trở lại. Chầm mặc mà đem một bao nặng chiếu nén bạc đặt lên bàn, không tiếng động mà nhìn hắn. Dùng thương minh mở ra vừa thấy, 10 lượng một cái nén bạc ước chừng có hơn 20 cái. 200 lượng, mặc giải tâm, người chỗ nào làm ra. Giải tâm công tử cho hắn một cái khinh bị ánh mắt. Ta dùng một viên thanh độc đan đổi. Một viên dược 200 lượng, người dám càng hố một chút sao. Bất quá. Này hai trăm lượng xác thật là giải quyết thương minh công từ lửa xém lông mày cười tùm tìm tiến lên ôm mạc giải tâm bả vai. Huynh đệ, này hai trăm lượng trước cho ta mượn thế nào. Mạc giải tâm chớp chớp mắt nhìn hắn không nói lời nào, dùng thương minh cười nói ta nghĩ đến như thế nào kiếm tiền quay đầu lại trả lại ngươi hai ngàn lượng. Mạc giải tâm giơ tay sờ sờ hắn cái chán. Dùng dùng, cha ngươi là làm ngươi đảm đương nam cương tổng đốc, không phải làm ngươi tới kiếm tiền. Nhắc tới khởi cái này, dùng thương minh liền nhịn không được khuôn mặt tuấn tú dạn nứt miến răng nói, ngươi cho rằng ta tưởng sao. Cựu cựu mấy năm nay làm đến cái gì vô vi mà chị cố phủ mau đều không có một cây, phủ nha bên trong cũng trống rỗng. Cựu cữu liền để lại một khối lệnh bài cùng một tờ giấy. Lão nhân cũng không tính toán phát bổng lộc cho ta, đến nỗi thuế má. Toàn bộ Nam Cương chỉ có Nam Cương Vương Thành mới thu thuế, mẹ nó một năm tổng cộng còn không đến ba ngàn lượng không kiếm tiền ta, không kiếm tiền chúng ta như thế nào sống? Mặc giải tâm có chút khó xử, hắn cũng không hiểu này đó đúng là bất quá nghe dung dung lại nói tiếp giống như thực khó xử bộ dáng. Không quan hệ ta sẽ dưỡng ngươi. Thương minh công tử mắt trợn trắng, bản công tử mới không cần ngươi dưỡng, ngươi chờ, bản công tử mới sẽ không sợ lão nhân đâu. Hảo đi, tuy rằng cảm thấy dung dung đấu không lại cha hắn, bất quá. Thanh gì nói có chút lời nói có thể không cần phải nói ra tới. Hắn vẫn là nhiều đi ra ngoài kiếm ít tiền cấp dung dung đi. Vì thế, hai cái thiếu niên liền bắt đầu vượt mọi khó khăn gian khổ tự lực khánh sinh nhật tử. Kỳ thật, chỉ có thương minh công tử một người vượt mọi khó khăn gian khổ. Chỉ cần có người địa phương, giải tâm công tử trước nay đều không lo không có tiền hoa không cơm ăn. Tuy tùy tùy tiện tiện một viên dược bắt mạch chát cái châm liền cũng đủ mọi người đem hắn đương thần tiên cung lên. Mà không có sinh hoạt kỹ năng thương minh công tử chỉ phát động chính mình thông minh đầu bắt đầu làm buôn bán Người nói Nam Cương Vương, Nam Cương Tổng Đốc Ha ha, Nam Cương nhân dân vẻ mặt mờ mịt Nam Cương Tổng Đốc là gì có thể ăn sao Nếu Mộc Thanh Y lúc này ở Nam Cương nói Nhất định sẽ vì Nhi Tử sinh hoạt vốc một phen nước mắt Trong Hoàng Thành, Hoàng Thái Tử kiếp sống mệt sao Rất mệt, nhưng là tới rồi Nam Cương thương minh công tử mới cảm nhận được cái gì kêu mệt thành cầu Toàn bộ Nam Cường ở Thú Đình Công Tử trong tay an an ổn ổn đó là bởi vì Thú Đình Công Tử đối Nam Cường các bộ có đại ân cố Thú Đình cùng mộ Dung Hy cũng có cũng đủ danh vọng quyền uy. Nhưng là Dung thương minh có cái gì, trừ bỏ xinh đẹp khuôn mặt hắn cái gì đều không có. Làm dân phong biểu hãn Nam Cường nhân dân liền như vậy thần phục với một cái chưa kịp nhược quán thiếu niên Nhân lúc còn sớm về nhà tắm rửa ngủ đi. Vì thế thương minh công tử phát huy ra xưa nay chưa từng có tiềm lực, đem chính mình biến thành thương nhân, quan viên, tướng quân các loại thân phận vô cùng thay đổi. Hôm nay còn ở Nam Cương trong thành làm buôn bán, ngày mai lại phải vì mỗi hai cái không bộ lạc chi gian phân tranh vội sức đầu mẻ chán, hậu thiên mang theo đáng thương vô cùng vài người, sơn thượng hạ hà bình định bộ tộc chiến tranh mấy chục cái dân bản xước quần ẩu. Hai tháng xuống dưới, thương minh công tử cả người đều tiểu tụy một vòng nghi. Phiên ngoại tám, người nói cái gì? Trong phủ thành chủ, nghe được trước mặt người nói, trên chỗ ngồi thương minh công tử suýt nữa từ ghế dựa nhảy lên trực tiếp đụng phải nóc nhà. Đứng ở trước mặt làn da ngăm đen nam cương thanh niên vẻ mặt mờ mịt mà nhìn trước mắt thương minh công tử, nghe nói là bọn họ nam cương tối cao thủ lĩnh, tú đình công tử cùng mộ dung công tử hạ nhân người thừa kế. Hai y bộ thủ lĩnh nói, nguyện ý đem công chúa đính hôn cấp công tử. Về sau hai y bộ cũng sẽ nghe công tử nói, dâng lên bọn họ trung thành. Cho rằng hắn thật sự không rất rõ ràng, thanh niên luôn lặp lại một lần. Công chúa, dùng thương minh khóe mắt run dày, hắn mệt chết mệt sống thu phục này đó bộ lạc cũng không phải là vì cho chính mình tìm cái nhạc phụ. Hơn nữa, hai y bộ công chúa, mẹ nó có thể xem sao, người thanh niên rất là hưng phấn. Thành chủ, hai y bộ là nam cương phía tây cường đại nhất bộ lạc. Chỉ cần bọn họ chịu thừa nhận thành chủ địa vị, vô luận ngươi muốn làm cái gì đều sẽ thực thuận lợi. Thường minh công tử trong lòng khinh thường hừ nhẹ, bản công tử muốn hòa bình giải quyết vấn đề, nhưng là không đại biểu ta sẽ không dùng võ lực. Công chúa, ngàn tám trăm người bộ lạc cũng không biết xấu hổ kêu công chúa. Lắc đầu, không được, vì cái gì, thanh niên có chút thất vọng địa đảo. Cưới hai y bộ công chúa đối bọn họ nam cương nam nhân tới nói là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Quan trọng nhất chính là thành chủ chính lệnh đầy mạnh không thuận lợi còn không phải là bởi vì những người đó không chịu phụng mệnh sao. Chỉ cần thành chủ cưới bọn họ công chúa, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời thật tốt. liền tính thành chủ không thích vị kia công tử còn có thể cưới khác thích cô nương. Bọn họ nam cương tuy rằng đại đa số người đều là một cái thê tử, nhưng là có bản lĩnh nam nhân vẫn là có thể cưới rất nhiều thê tử. Dùng thương minh liên tục lắc đầu kiên quyết không chịu. Hắn mới sẽ không thừa nhận hắn nhất thời tò mò cùng mạc giải tâm cùng nhau lèn vào hạ y tộc nơi rừng chân nhìn lén quá vị kia nghe nói danh chấn nam cương hạ y công chúa đâu. Kia nam cương người đã có có chút ngăm đen làn da liền không nói chân châu đen cũng là một loại khác mỹ lệ. Nhưng là kia mày rậm mắt to kia toàn thiên ra bên ngoài phiên xem thường kia thô trắng cánh tay nàng dám so mạc giải tâm một phần tư giống nữ nhân sao. Có lẽ là dung thương minh biểu tình thật sự là quá mức phạn vẹo, người thanh niên thần kỳ lý giải thương minh công tử ý tưởng. Nam cương nhân dân thẩm mỹ vẫn là bình thường, cho nên vị kia công chúa diễm danh, bọn họ cũng là nghe nói qua. cách thành chủ thật sự không suy xét hy sinh một chút sao? Còn tưởng lại khuyên một khuyên, thương minh công tử mắt trợn trắng, không làm, muốn hy sinh chính người đi. Hà ha thuộc hạ không có tư cách cưới công chúa. Không quan hệ ta sẽ giao cho người tư cách Thương minh công tử ngoài cười nhưng trong không cười địa đảo Thuộc hạ không xứng với công chúa Người trẻ tuổi khóe mắt run dày Mắt trông mong mà nhìn thương minh công tử cầu buông tha Vậy câm miệng, dung thương minh hừ nhẹ Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người Chính là, ta nói câm miệng, chính là công chúa đã tới thanh niên nói xong, bay nhanh mà đem chính mình xúc tới rồi trong một góc Hai y tộc mọi người quá nhiệt tình, nghe qua trung nguyên nhân quy củ rất nhiều như vậy còn không có cầu hôn liền tới cửa khẳng định không tốt Thương minh ca ca, công chúa trung nguyên nói thực không tồi, chỉ là trong phòng hai cái nam nhân đồng thời mà run lên một chút Một cái ước chừng có hai cái rung thương minh, ba cái mặc giải tâm như vậy cường tráng thân ảnh dáng người mạnh mẽ xuất hiện ở cửa Ăn mặc một thân không biết từ chỗ nào sớm tới trung nguyên phục sức Hẳn là cô ý đính làm Lại mang nam cơm vật phẩm trang sức một đôi ngoại phiên xem thường thẳng lăng lăng mà nhìn dung thương minh Dung thương minh thế nhưng quái dị từ giữa đọc được vài phần e lệ Phó, chưa kịp nuốt xuống đi nước trà đột nhiên phun tới thương minh công tử điên cuồng ho khan lên Thương minh ca ca, ngươi làm sao vậy? Công chúa vừa thấy hắn sắp không thở nổi, vội vàng phát đi lên quạt hương bổ giống nhau bàn tay to vỗ hắn ngực muốn thế hắn thuận khí Thương minh ca ca thương minh công tử bị chụp thẳng trợn trắng mắt, nếu không phải không nghĩ kích phát bộ tộc mâu thuẫn, hắn nhất định phải một lóng tay đầu chọc chết nữ nhân này. Thành chủ công chúa chính là hại tộc dũng sĩ. Liền tính là ngươi, một lóng tay đầu cũng không dễ dàng như vậy chọc chết. Một phen đẩy ra người tới, dung thương minh chợt lóe thân nhảy lên đỉnh đầu xa nhà. Có bản lĩnh, ngươi đi lên. Phía dưới, cường tráng nam cương công chúa vẻ mặt mờ mịt mà ngẩn đầu nhìn nóc nhà thượng thương minh ca ca người ở mặt trên làm gì tiểu tâm quang ngã cảm ơn ta thực hảo thương minh công tử hỏi công chúa ngươi tới nơi này làm gì công chúa hơi hắc khuôn mặt bay lên một mặt dạng mây đỏ ta ta phụ thân nói muốn đem ta gả cho ngươi ta liền lại đây hại tớ quy củ thật sự là quá bôn phóng công chúa ta ta không thể cưới ngươi dung thương minh chân thành địa đạo công chúa tức khắc sắc mặt biến đổi vì cái gì Chẳng lẽ ta không xứng với ngươi sao? Người lớn lên như vậy nhược ta cũng chưa ghét bỏ ngươi. Không, là ta không xứng với ngươi. Thương minh công tử nói. Hại, tộc lấy đẫy đà vì mỹ. Không quan hệ ta không chê ngươi. Công chúa vui mừng địa đảo. Thương minh công tử thở dài, nói, hảo đi ta ăn ngay nói thật công chúa. Kỳ thật ta có yêu thích người. Công chúa sừng sốt hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Nếu ngươi có yêu thích người, vì cái gì còn phải hướng ta phụ thân cầu tình? Thường minh công tử chỉ nghĩ bóp chết hắn ngu xuẩn thuộc hạ. Ta khi nào hướng phụ thân ngươi cầu tình? Công chúa Dương dưng nói, ta phụ thân nói, về sao chúng ta hạ y bộ liền làm ơn ngươi, ngươi nói không thành vấn đề còn không phải là đồng ý. Thường minh công tử một đầu từ trên xà nhà hái được xuống dưới tác giả, ngươi cấp bản công tử lăn lại đây. Xúc ở trong góc người thanh niên bay nhanh mà lăn lại đây thấp giọng nói ta cho rằng thành chủ ngươi biết a hai y bộ tộc trường chỉ có như vậy một cái nữ nhi Hắn đem toàn bộ bộ tộc phó thác cho ngươi tự nhiên chính là đem nữ nhi cũng cùng nhau phó thác cho ngươi ý tứ Thường minh công tử một phen chục bay hắn quay đầu lại đối khóc đến thảm không nỡ nhìn công chúa bài trừ ý tứ cứng đờ tươi cười Công chúa ta thật sự có yêu thích người ta thực ái nàng Nhưng là ta nguyện ta thực ái nàng nhưng là ta nguyện ý chiếu cố ngươi chúng ta kết bái vi huynh muội thế nào công chúa lắc đầu ngươi thích người là ai ta muốn cùng nàng quyết đấu ai thắng ai gả cho ngươi tách hắn nơi nào có yêu thích người cái này công chúa cũng không ngu ngốc hoài nghi mà nhìn hắn ngươi có phải hay không không nghĩ phụ trách cố ý gạt ta chung nguyên nhân quả nhiên không phải thứ tốt ngươi tưởng gạt ta phụ thân không phải ai có Thường minh công tử chợt lóe thân ra đại sảnh, sau một lát lại về tới công chúa trước mặt chỉ là trong tay còn lôi kéo một người. Công chúa, đây là người ta thích. Hắn kêu giải tâm, người kêu hắn mà công tử là được. Một cao một thấp, một béo một gầy, một nam một nữ, hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Hơn nửa ngày công chúa cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Chỉ vào trước mắt người run giọng nói, hắn, hắn ta nhớ rõ trung nguyên nhân nam mới kêu công tử. Ta, mặc giải tâm chớp chớp mắt muốn mở miệng, lại bị bên người người một phen kéo vào trong lòng ngực đáp ở nàng trên vai cánh tay thật mạnh dùng sức. Giải tâm, vị này chính là nam cương hai y bộ công chúa. Sau đó quay đầu lại đối công chúa cười đến yêu nhã. Hắn xác thật là cái nam nhân. Công chúa thực xin lỗi ta không nghĩ lừa ngươi. Kỳ thật, ta là cái đoạn tụ Công chúa sắc mặt biến đổi lại biến, rốt cục qua mà một tiếng khóc ra tới. Chán ghét kẻ lừa đảo, người cư nhiên thích nam nhân, bản công chúa mới không cần gà cho ngươi. Như vậy khổng lồ thân ảnh chạy như bay mà đi thế nhưng cũng thân phận huyền chuyển nhẹ nhàng thoăn thoát gần đây thời điểm còn nhanh. Khụ khụ thành chủ thuộc hạ đi trước nhìn xem công chúa. Trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người thương minh công tử lúc này mới chậm gì gì mà đem cánh tay rời đi, liền đối thượng mặc giải tâm nghi hoặc mặt. Người chừng nào thì biến thành đoạn tụ, chẳng lẽ là hắn mấy ngày nay bận quá Không cẩn thận làm dung dung ở bên ngoài nhận thức cái gì không nên nhận thức người Thường minh công tử chân thành nói ta nói giỡn Thật sự sao? Người biết đến ta thường xuyên gạt người Cho nên cái này cũng là gạt người Mạc giải tâm hỏi, cái nào? Người nói giỡn, lần này là thật sự Ta không phải đoạn tụ Dung thương minh cắn răng Liền tính là ta cũng không ngừng ngươi Người thường xuyên gạt người Giải tâm công tử chỉ ra Hơn nữa liền tính ngươi thật là đoạn tụ cũng không có biện pháp đoạn ta. Thành chủ mà không từ. Vừa mới đi ra ngoài tác giả thanh niên đi mà quay lại. Dung thương minh tức giận nói chuyện gì. Người trẻ tuổi có chút khó xử mà nhìn dung thương minh. Dung thương minh cắn răng. Nói. Tác giả nói công chúa nói. Nàng nghĩ kỹ. Tuy rằng thương minh ca ca là đoạn tụ Nhưng là vì bộ tộc tương lai tương lai tộc trưởng đại nhân. Nàng tuyệt đối hy sinh cái tôi. Gà cho ngươi làm vợ. Bất quá, nàng sẽ đồng ý ngươi nạp người trong lòng vì nam thiếp. Nam thiếp, là cái quỷ gì, thương minh công tử cắn răng. Chính là, nam thiếp, cũng chính là, giải tâm công tử, dùng thương minh, ngươi đi tìm chết. Nguyễn Manh giải tâm công tử rốt cuộc nghe hiểu, không chút do dự một trường phách về phía thương minh công tử khuôn mặt tuấn tú. uy mặc giải tâm, đều nói là hiểu lầm. Dùng thương minh con rụt lại cổ tránh đi ninh diện mà đến một cái bàn tay, xoay người vọt đến một bên đi mạc giải tâm lại không tính toán nghe hắn giải thích, ta muốn giết ngươi. vèo một cái dược bình bay lại đây, dùng thương minh vội vàng tránh ra, dược bình ầm ầm vỡ vụn trên mặt đất đại lý tự sàn nhà bị thiêu một cái động. tức khắc chán dọa ra một chuỗi mồ hôi lạnh. mạc giải tâm ngươi bình tĩnh. vèo mạc giải tâm ngươi nghe ta nói. chạm vào thương minh công tử chật vật chạy ra một mảnh hỗn loạn đại sảnh, phía sau trong đại sảnh cuồn cuộn khói đặc nhắm thẳng ngoại mạo. Thở hồn hển khẩu khí, dùng thương minh liếc liếc mắt một cái đứng ở phía sau đầu sò gây tội, nhến răng nói, ngươi. Hạn ngươi hai ngày trong vòng đem cái kia công chúa cho ta giải quyết. Nếu không, hại tộc phò mã chính là ngươi trung thân quy thức. Tác giả vẻ mặt đau khổ, chính là thành chủ, công chúa coi trọng chính là ngươi, liền đoạn tụ đều chịu gả tuyệt đối là chân ái. Ha ha, thương minh công tử cười lạnh. Nhìn từ khói đặc cuồn cuộn trong đại sảnh lao tới người, thần sắc một lần nhanh như chớp chạy xa. Dùng thương minh, người đứng lại đó cho ta. Ta muốn giết ngươi, này thật là hiểu lầm. Xa xa mà truyền đến thương minh công tử thanh âm. Đều nói, lão tử không phải đoạn tụ a Phiên ngoại chín, thành chủ phủ dùng thương minh ngồi oải ỉu xìu ghé vào thư phòng phát ngốc Từ ngày hôm qua mặc giải tâm chạy ra đi lúc sau liền không còn có trở về quá. Đối này, thương minh công tử không biết hẳn là may mắn vẫn là lo lắng. May mắn chính là, mặc giải tâm không có đương trường đưa hắn một phen độc xa ăn. Lo lắng chính là, cái kia ngu ngốc chẳng lẽ không biết chính mình gương mặt kia có bao nhiêu chiêu đào hoa sao. Tự nhiên còn dám nơi nơi chạy loạn đêm không về ngủ. Nếu như bị người cướp đi đừng áp trải tướng công, bị bắt cưới cái mụ già thúi cũng không nên trách hắn không hỗ trợ. Nói lên sự bà nương thương minh công tử sắc mặt càng thêm khó coi. Hại tộc cái kia béo công chúa không biết có phải hay không sinh ra thời điểm bị người đem đầu cấp đụng phải cư nhiên hiên ngang lẫm liệt kiên trì phải vì bộ tộc hy sinh miễn cưỡng chính mình gả cho hắn. Làm rõ ràng hắn mới là bị miễn cưỡng cái kia được không? Thành chủ cử thư phòng ngoại tác giả thật cẩn thận mà thăm tiến cái trộm tới hỏi ngươi thay đổi chú ý sao? Thường minh công tử nhìn chính mình trung tâm thuộc hạ cười giữ tợn nói ta thay đổi chủ ý. Ta không cần ngươi cưới cái kia công chúa. Tác giả nhẹ nhàng thở ra. Chính là nói sao công chúa điện hạ nhìn chúng chính là văn võ song toàn tuấn Mỹ bất phàm thành chủ ngươi. Từ theo hiện tại chủ tử tác giả cảm thấy hắn trung nguyên lời nói có nhảy vào tiến bộ đặc biệt là ở vuốt mông ngựa phương diện. Thường minh công tử cười lạnh. Ta quyết định đem ngươi gà đến hai y bộ đi. Thành chủ ta là ngươi nhất trung tâm thuộc hạ ha hà, trong lúc nhất thời, có chút tẻ ngắt, tác giả thở dài, thành chủ, người tính toán làm sao bây giờ đâu, ha y công chúa còn chờ người cưới nàng đâu, thường mình công tử cười lạnh nói, không cần, bản công tử luôn luôn kỳ thật không thích quá văn nhã sự tình, nếu văn vô dụng, vậy vũ lực giải quyết đi, tác giả vẻ mặt đau khổ, kia công tử này mấy tháng qua nỗ lực đều phải ủng phí. Nam cương nhân dân vẫn là thực đoàn kết thành chủ thật vất vả thu phục hơn phân nửa bộ lạc nếu là đối hại tộc động võ chỉ sợ phía trước thần phục những cái đó bộ lạc cũng muốn bắt đầu bất an Thường minh công tử ghét bỏ mà nhìn đặt lên bàn nghe nói đại biểu nam cương vương lệnh bài này quỷ đồ vật sốt cuộc có ích lợi gì Người nói nam cương này đó lang nữ lúc trước là như thế nào nhịn xuống không đạp hư ta kia hai vị cựu cữu, cữu? đường Minh Công Tử có chút tò mò hỏi, tuy rằng nghe nói hắn cựu cữu lúc trước suýt nữa bị cướp đi làm áp trại tướng công, nhưng là không phải không thành sao. Lúc sau liền không còn có nghe nói qua bất luận cái gì màu hồng phấn tin tức. Chẳng lẽ hắn thật sự so ra kém cựu cữu cáo già xào quyệt. Tác giả nghĩ nghĩ, cái này, ta giống như nhớ rõ. Ta Tú Đình thiên Sinh nghe nói có một cái cực kỳ thâm ái thê tử từ hắn thê tử sau khi qua đời liền thề cả đời không cưới chúng ta nam cương người nhất kính để đối thế tử toàn tâm toàn ý nam tử trước phải gả cho tú đình thiên sinh nữ tử đều bị hắn cảm động đến nỗi mộ dung thiên sinh nghe nói hắn thân mình không tốt cái này ngươi biết đến nam cương thượng võ cũng liền nói nói tùy thời tùy chỗ đều khả năng tắt thở nam nhân không ai ái Thường minh công tử bĩu môi một đám ngu ngốc mộ dung cựu cựu liền tính lại thân thể không tốt cũng so cựu cựu cái kia thuần quý văn nhân lợi hại vài lần được chứ Đến nỗi thâm ái thê tử, ha ha, khụ khụ kỳ thật còn có một cái nghe đồn, nghe nói, mộ dung tiên sinh cùng tú đình tiên sinh mới là một đôi nhi. Bất quá, nói như vậy người đều bị ái mộ tú đình tiên sinh nữ nhân cấp đánh chết. Tác giả bổ sung nói, thương minh công tử khóe miệng chịu lợi hại hơn, hắn cho rằng chính mình không phải người tốt, không nghĩ tới nam cương đây mới là cái không có hạn quê địa phương quỷ quái. Tác giả nhìn xem dung thương minh, nhịn không được hỏi thành chủ ngươi cùng. ân giải tâm công tử, là thật sự sao? Dung thương minh liếc mắt nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi đi nói cho cái kia béo công chúa, bản công tử đời này chỉ thích mặc giải tâm một người. tuyệt đối sẽ không cưới nữ nhân khác. Tác giả gật đầu có chút tiếc nuối nói, nhưng lạp hạ y công chúa nói, giải tâm công tử không có biện pháp cho ngươi sinh hài tử. Cho nên, ngươi vẫn là yêu cầu cái thê tử, nàng thân là chính thê tuyệt đối sẽ không ăn giải tâm công từ dấm Lão từ tình nguyện tuyệt hậu cũng sẽ không cưới nàng Thương minh ca ca, có chút quen thuộc quỷ dị giọng nữ ở bên ngoài vang lên Dùng thương minh chỉ cảm thấy bên tai tê dại hung hăng mà trừng mắt tác giả nói ai làm ngươi phóng nàng tiến vào Tác giả vẻ mặt đau khổ, ta không phóng nàng tiến vào, nàng cũng không có vào Thành chủ ai làm ngươi thư phòng dựa thường như vậy gần Nàng ở sân bên ngoài, dùng thương minh đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói, bản công tử mà kệ ngươi thường biện pháp gì thu phục nàng. Bằng không, ngươi liền chừng mắt gả đến hạ y tộc đi thôi. Nhìn nhà mình chủ tử phất tay áo bỏ đi bóng dáng, tuổi trẻ nam cương nam tử dối rắm mà như mày. Dùng thương minh nhìn như nhàn nhã bước chậm ở nam cương trong thành, đáy mắt lại ẩn ẩn mang theo một tia lo lắng cùng sốt ruột tìm hơn phân nửa cái thành cũng không thấy được mặc giải tâm thân ảnh chẳng lẽ gia hỏa này dưới sự tức giận chính mình chạy ra thành đi công tử một cái nam tử đi vào dung thương minh trước mặt cung kính địa đạo dung thương minh nhướng mày mặc giải tâm ở nơi nào nam tử nói mà công tử mới vừa đi trong thành long phong các long phong các nàng còn có tâm tình uống trà long phong các là nam cương trong thành số ít mấy nhà trong trà lâu tốt nhất một nhà Nam tử gật gật đầu nói, mà công tử là cùng bằng hữu cùng đi. Bằng hữu dùng thương minh thức khắc nhăn lại mày kiếm, hắn như thế nào không biết mạc giải tâm còn có cái gì bằng hữu Vậy vậy tài ý bảo Nam tử lui ra, dùng thương minh bước nhanh hướng tới lăng phong các phương hướng mà đi. Vào lăng phong các dung thương minh không chút do dự hướng tới lầu 2 đi lên. Mới vừa bước lên lầu 2 liền nhìn đến hai cái thập phần thấy được Nam tử đang ngồi ở cửa sổ vị trí một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng Một cái tự nhiên là tối hôm qua đêm không về ngủ mạc giải tâm, một cái khác cũng là người quen. Phía trước đi theo bọn họ cùng nhau đến Nam Cương như vậy từ ra công từ từ cất cao giọng hát. Tới rồi Nam Cương lúc sau hai bên liền đường ai nấy đi, bọn họ lưu tại Nam Cương trong thành từ cất cao giọng hát lại còn có sinh ý phải làm. Dùng thương minh cho rằng hắn đã sớm đã rời đi Nam Cương, không nghĩ tới thế nhưng còn ở. Càng không nghĩ tới chính là... Gia hỏa này cương nhiên thừa dịp hắn không biết thời điểm quài mạc giải tâm cùng nhau. Xem hai người kia quen thuộc bộ dáng liền biết, hai người ở hắn không biết thời điểm đã không biết gặp qua nhiều ít mặt. Ngày hôm qua mạc giải tâm đêm không về ngủ, khẳng định cũng có hắn một phần công. Khẳng định cũng có hắn một phần công lao. Bị như thế mãnh liệt tầm mắt nhìn chằm chằm, vô luận là ai đều sẽ không không có cảm giác. Từ cất cao giọng hát ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở cửa thang lầu tuấn Mỹ công tử chính vẻ mặt xem gian phu biểu tình gắt gao mà chờ chính mình. Không khỏi nhoèn miệng cười cúi đầu ngồi đối diện ở chính mình đối diện mạc giải tâm thấp giọng nói câu cái gì. Mạc giải tâm có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, hai người một cao một thấp ly đến cũng tiến. Đứng ở dung thương minh góc độ này xem qua đi, nhưng thật ra cảm thấy hai người thập phần thân mật giống nhau. Thương minh công tử thức khắc đen một chương khuôn mặt tuấn tú. Bước nhanh bước tới bắt lấy cổ áo đem mạc giải tâm sau này kéo. Nếu là người bình thường như vậy đột nhiên ra tay, mạc giải tâm đã sớm một phen độc giải đi qua. Nhưng là hắn cùng dung thương minh thật sự là quá quen thuộc, dung thương minh mới vừa đụng tới hắn cổ áo thậm chí là chỉ nghe chiều chính mình chạy tới nện bước hắn là có thể phân biệt ra là ai. Khó chịu mà quay đầu lại nhìn về phía sách theo chính mình cổ áo người nào đó, mạc giải tâm nói, người tới làm gì? Còn không buông ra. Dung Thương Minh hừ nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng mà buông lỏng tay. Ngồi ở hai người chi gian vị trí thượng, nhìn Mặc Giải Tâm nói: Ngươi liền tính không cao hứng cũng không thể đêm không về ngủ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng sư phụ ngươi công đạo? Mặc Giải Tâm mắt trợn trắng, từ hắn trưởng thành, sư phụ mới sẽ không quản hắn sự tình gì được chứ? Ngươi tới làm gì? Tự nhiên là tìm ngươi thương minh công tử nói có chút không vui mà liếc liếc mắt một cái ngồi ở một bên từ cất cao giọng hát người như thế nào cùng hắn ở bên nhau từ đại ca là bằng hữu của ta mặc giải tâm khó hiểu địa đạo hắn cùng bằng hữu gặp mặt uống cái trà còn cần cùng dung thương minh báo bị sao từ cất cao giọng hát sơ lên chén trà chiều dung thương minh cử một chút cười nói thương minh công tử biệt lai vô dạng biệt lai vô dạng thương minh công tử ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn từ cất cao giọng hát nói Từ cất cao giọng hát biết dung thương minh thân phận tự nhiên cũng biết đắc tội vị này sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng thật ra thập phần thức thời nói, vừa vặn hôm nay tới Nam Cương trong thành xử lý chút việc gặp giải tâm công tử liền cùng nhau tới uống ly trà. Nhưng thật ra không nghĩ tới liền thương minh công tử cũng tới. Nguyên lai là trùng hợp gặp được, dung thương minh gật đầu, về nước tiếp tục đi hỏi mạc giải tâm. Người tối hôm qua đi đâu nhi? Mạc giải tâm chẳng hề để ý. Khách điếm. Vì tránh cho hắn nhất thời sinh khí đem dung thương minh cấp độc chết, mạc giải tâm cảm thấy hắn tạm thời ở tại khách điếm là cái không tồi lựa chọn. Thương minh công tử bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, nói ta đều nói, ngày hôm qua chuyện này thật là cái hiểu lầm. Mạc giải tâm thiên đầu đánh giá hắn, phẳng phất là lại tự hỏi hắn đại nói rốt cuộc có thể hay không tin. Sau một lúc lâu mới chậm gì gì hỏi, cái nào là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, dung thương minh cắn răng nói ngươi cũng không nghĩ ta thật sự cưới hại tộc cái nào béo công chúa trở về đi. Mạc giải tâm nghiêm túc suy tư một lát mới vừa rồi chậm rãi gật gật đầu. Dùng thương minh nhẹ nhàng thở ra, anh em tốt ôm lấy mạc giải tâm bả vai cười nói, này liền đúng rồi sao, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên thâm hậu như vậy huynh đệ chi tình còn không thể làm ngươi giúp ta cái vội. Chỉ cần đem cái nào béo công chúa cấp thu phục coi như bản công tử thiếu ngươi một ân tình thế nào. Từ cất cao giọng hát những mày, nhìn nhất ở bên nhau thì thầm hai cái thiếu niên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc đem mạc giải tâm cấp thuyết phục. Dùng thương minh thật dài mà nhẹ nhàng thở ra nói, thật tốt quá, hiện tại chúng ta liền trở về thu phục cái kia béo công chúa. Mạc giải tâm hỏi, muốn ta cho nàng hạ dược sao? Dùng thương minh suy tư một lát, vẫn là có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu, hỏi, ngươi dược có thể làm nàng biến thon thả sao? Mặc giải tâm nghiêm túc suy tư cái này khả năng tính, hạ y công chúa cũng không phải là giống nhau béo mà thôi. Ít nhất muốn trừ ba phần tư mới có thể miễn cưỡng xem như thon thả đi. Loại trình độ này gầy đi xuống người còn có thể sống sao. Dùng thương minh hiển nhiên đối cái này đề nghị kỳ thật cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là tính toán nói, bản công tử liền không tin nữ nhân kia sẽ như vậy từ tâm nhãn. Nàng khẳng định là coi trọng bản công tử tuấn Mỹ bất phàm mặt hừ hừ ngươi suy nghĩ nhiều quá, mặc giải tâm nghiêm túc địa đảo, hắn cũng gặp qua vị kia công chúa, nhân ra xem dung thương minh thời điểm trong ánh mắt tuyệt đối không có tầm thường nữ tử si mê. Dung thương minh không thèm để ý vẫy vẫy tay nói, mặc kệ thế nào trước thu phục nàng lại nói. Đi, mặc giải tâm lắc đầu, không được ta còn muốn bồi từ đại ca. Dung thương minh híp mắt âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm từ cất cao giọng hát. Từ cất cao giọng hát bất đắc dĩ mà biểu môi, mỉm cười nói, giải tâm các ngươi có chính sự vẫn là đi trước làm việc đi. Không cần phải xen vào ta. Mạc giải tâm do dự dung thương minh một phen kéo hắn nói, nhân ra đều nói như vậy, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì. Nói không chừng nhân ra chính mình cũng có chính sự càng muốn lãng phí thời gian ở chỗ này bồi ngươi đâu. Mạc giải tâm nghiêm túc tưởng tượng, lúc này mới gật gật đầu đối từ cất cao giọng hát cáo từ. Dung thương minh nơi nào có cái này kiên nhẫn, huống chi hắn từ vừa thấy là liền cùng từ cất cao giọng hát không đối bàn. Trực tiếp thú người liền hướng cửa thang lầu phóng đi, trong chớp mắt hai bóng người liền biến mất ở cửa thang lầu thượng. Phía sau, nhìn hai người biến mất, cất cao giọng hát không từ ngần người, đáy mắt hiện lên một tia tiếc núi thực nhanh có cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Một cái ôm ấp hy sinh chính mình tín niệm nữ tử cũng không phải dễ dàng như vậy tống cổ tỷ như ha y tộc vị này công chúa, trở lại thành chủ phủ, nhìn chờ đợi ở cửa thân ảnh thương minh công tử nhịn không được muốn rên gì một tiếng. Thương minh ca ca, người như thế nào còn ở nơi này? Tác giả làm việc hiệu suất quả nhiên xa không bằng hắn múa mép khua môi bản lĩnh cao. ha y công chúa nhìn nhìn đi theo dung thương minh bên người mặc giải tâm, chớp chớp mắt vẻ mặt chờ mong hỏi thương minh ca ca, người quyết định muốn lấy ta làm vợ sao? Thương minh công tử nghiến răng, ta tuyệt đối. Sẽ không cưới ngươi. Vì cái gì, ta đã đáp ứng ngươi sẽ tiếp thu hắn. Công chúa hủy khuất địa đạo Giống ta như vậy hào phóng thê tử nhưng không nhiều lắm. Dung thương minh hừ nhẹ. Ta tình nguyện cưới hắn, cũng sẽ không cưới ngươi. Thương minh ca ca, ngươi thật sự như vậy chán ghét ta. Công chúa đại chịu đả kích. Dung thương minh khí định thần nhàn. Ta không chán ghét ngươi, ta chỉ là thích hắn mà thôi. Trừ bỏ hắn ta ai cũng không thích. Nguyên lai. Like. Ngươi thật là đoạn tụ Một khi đã như vậy. Công chúa che mặt khóc giống, bi thương nói, một khi đã như vậy. Ta từng toàn các ngươi là được. Ô ô, cảm tình phía trước vị này công chúa căn bản không tin dung thương minh thích nam nhân. Yêu thương mà nhìn hai người liếc mắt một cái, công chúa nói ta đầy chúc các ngươi bạch đầu dai lão, vĩnh không chia lìa. Nói xong, công chúa lệ dòng chạy đi mà đi. Phía sau hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, song song đánh cái rùng mình, vừa mới nói hình như là nguyền rùa. Phiên ngoại người, ngày hôm sau một chiều, dung thương minh mới vừa đứng dậy liền nghe được tác giả vội vã tới bẩm báo. Thành chủ, không hảo, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì, mà công tử không thấy. Tác giả nói, dung thương minh nhíu mày. Lại không thấy, hắn cho rằng mặc giải tâm khí còn không có tiêu, lại chạy ra đi. Hoặc là trộm đi đi ra ngoài tìm từ cất cao giọng hát ngoạn nhi tuy rằng có điểm không cao hứng, đảo cũng không có để ở trong lòng. Phái người đi tìm xem, đã đến giờ chính hắn liền sẽ trở về. Tác giả run run dày dày mà đệ ra một phong thơ. Không phải, mà không tử. Giống như bị người bắt đi. Dung thương minh ôm đồm quá tin mở ra, bên trong chỉ có ít ỏi số ngữ. Muốn cứu mặc giải tâm, đến hai y bộ tới. Cái kia béo nữ nhân. Dung thương minh nghiến răng nghiến lợi thực mau phản ứng lại đây. Không đúng, mặc giải tâm võ công không tính kém, dùng độc càng là lợi hại, hai y bộ người có bản lĩnh chảo hắn. Tác giả vẻ mặt đau khổ. Thành chủ, người đã quên nơi này là Nam Cương. Hai y tộc là Nam Cương mạnh nhất bộ lạc tự nhiên cũng am hiểu dùng độc. Hơn nữa còn có rất nhiều trung nguyên căn bản không có độc. Mặt khác giải tâm công tử tuy rằng lợi hại, người lại giống như có chút đơn thuần. Mạc giải tâm không thích trong phủ đồ ăn sáng, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lên đi thành đông một nhà cửa hàng mua sớm một chút. Có đôi khi sẽ túm dung thương minh cùng đi, dung thương minh ánh mắt u lãnh. Mạc giải tâm nếu là ra chuyện gì, bản công tử nhất định phải diệt toàn bộ hai y tộc. Tác giả ra đầu tê dần chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện giải tâm công tử nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không đừng nói là thành chủ còn có giải tâm công tử vị kia sư phụ dược vương cốc mà cốc chủ cũng đủ làm Nam Cương người uống một hồ. Hại tộc ở tại khoảng cách Nam Cương thành 100 hơn dặm ngoại địa phương, dựa lưng vào thập vạn Đại Sơn, tộc danh chẳng phân biệt Nam nữ các biêu hãn phi thường. Lo lắng mặc giải tâm an nguy, dùng thương minh cũng không dám trì hoãn, mang theo người lập tức rời đi Nam Cương thành hướng tới Tây Nam phóng ra roi thúc ngựa đi. Tuy rằng tới Nam Cương mới bất quá nửa năm, dùng thương minh thủ hà cuối cùng vẫn là có không ít nhưng dùng người. Vừa đến hai y bộ tộc trưởng lập tức liền tự mình đón đi lên, dùng mang theo một ít kỳ quái khẩu âm trung nguyên lời nói đối dung thương minh cười nói, dùng công tử, người đây là tính toán tới cưới ta Ariza. Dùng thương minh mắt trợn trắng quét bên cạnh tác giả liếc mắt một cái tác giả vội vàng tiến lên một bước lôi kéo tộc trưởng huyên thuyên nói lên. Nghe xong tác giả nói tộc trưởng lập tức kinh hô lên. Sao có thể, ta Ariza thông minh hiểu chuyện, như thế nào sẽ bắt cóc ngươi bằng hữu Dung thương minh đem trong tay giấy viết thư ném cho hắn. Này không phải ngươi nữ nhi lưu lại. Tộc trưởng tiếp nhận tới vừa thấy tức khắc suy sụp hạ mặt. Chính mình nữ nhi trung nguyên tự viết cũng không tốt, cũng thực dễ dàng bị nhận ra tới, xác thật là nàng thân thủ viết. Nhìn nhìn đứng ở bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt dung thương minh. Hắn cũng không tưởng đắc tội vị này người trẻ tuổi. Không chỉ có bởi vì đối phương là Khuynh Vân Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, đồng dạng cũng bởi vì đối phương xuất chúng năng lực. Cho nên mới muốn đem nữ nhi gà cho đối phương, nếu không đối phương đừng nói là Hoàng Thái Tử, liền tính là Hoàng đế hắn cũng tuyệt không sẽ đem Ariza gà cho hắn. Tộc trưởng, người nói như thế nào? Là đem người thả ra. Vẫn là ta xông vào. Dung thương minh không kiên nhẫn địa đảo. Mặc giải tâm tên kia như vậy bồn, đi xong rồi không biết bị cái kia béo nữ nhân lăn lộn thành bộ dáng gì. Này, này khẳng định là cái hiểu lầm, dùng công tử thỉnh cho ta một chút thời gian Vì tộc dân, hắn không nghĩ cùng vị này hoàng thái tử đối kháng Nếu Ariza thật sự làm ra cái gì không lý trí sự tình Có lẽ, hắn yêu cầu hoàn toàn hướng vị này hoàng thái tử thần phục hảo đổi lấy nữ nhi sinh cơ Chính khi nói chuyện, một cái hại tộc giả dạng thiếu nữ từ bên trong bước nhanh đi ra Hướng tới tộc trưởng hành lễ mới nói tộc trưởng công chúa thỉnh thương minh công tử đi vào Vị này thiếu nữ trung nguyên nói nhưng thật ra so với kia vị tộc trưởng dễ nghe nhiều Ariza ở đâu? Tộc trưởng vội vàng hỏi Công chúa ở, thánh địa, thiếu nữ đáp Tộc trưởng do dự một chút, rốt cuộc vẫn là thở dài gật gật đầu thỉnh mọi người cùng nhau đi vào Dùng thương minh chỉ dẫn theo tác giả đi vào, dư lại mang đến người đều lưu tại bên ngoài vạn nhất có chuyện gì cùng nhau đi vào chẳng phải là bị người một nồi cấp bưng Nếu thật sự ra chuyện gì, lấy chính mình thân thủ dung thương mình cũng có tin tưởng có thể toàn thân mà lui cùng lắm thì đem tác giả nhắc tới phía trước đi đương lá chắn thịt hảo. Thường mình công tử không có gì lương tâm nghĩ, đi ở hắn phía sau tác giả không khỏi đánh cái dùng mình, ni hoặc về phía bốn phía nhìn nhìn. Hại tộc thánh địa đến cũng không phải cái gì cấm địa bất quá cũng không phải bình thường ngoại tộc người có thể tùy tiện vào tới. Nhưng là dung thương minh cũng không phải tầm thường nhân vật, không nói hắn khuyên vân hoàng triều hoàng thái tử thân phận chính là hắn này ngắn ngủn nửa năm nội tại Nam Cương nắm giữ thế lực cũng đã không dung khinh thường. Huống chi là chính mình nữ như trước làm chuyện sai lầm, lại là Ariza chính mình tình người đi vào, hại tộc người đảo cũng không có khó xử bọn họ. Có tộc trưởng dẫn đường, đoàn người hướng hàng rào chỗ sâu trong đi rồi 30 phút tả hữu thời gian mới đến tới rồi việc làm hại tộc thánh địa. Dung thương minh bất chấp cái gì thánh địa không thánh địa chỉ lo lắng mạc giải tâm an nguy. Liếc mắt một cái vọng qua đi quả nhiên xem mạc giải tâm bị hai cái hai y tộc thiếu nữ khấu không thể động đẩy. Vị kia hai y tộc béo công chúa Ariza liền đứng ở bên cạnh nhìn các nàng đi tới. Chết nữ nhân, lập tức khắp bản công tử thả hắn. Dung thương minh nhìn chằm chằm Ariza công chúa nghiến răng miến lợi địa đảo. Ariza thiên đầu đánh giá dung thương minh ngươi thế nhưng thật sự tới rồi Xem ra hắn thật sự đối với người rất quan trọng Chấm, tộc trưởng sắc mặt có chút cổ quái Lời nói còn không có tới kịp nói ra Ariza liền đánh gãy hắn nói Phụ thân, đây là ta cùng thương minh Kaka gian sự tình Chính chúng ta giải quyết là được Người vẫn là trước đi ra ngoài đi Tộc trưởng nhìn nhìn nàng Thở dài nói các ngươi muốn như thế nào giải quyết Người chạy nhanh thả dung công tử bằng hữu, Người muốn làm cái gì Phụ thân đều đáp ứng là được Ariza lắc đầu, ta nhất định sẽ giải quyết tốt ta chỉ là có chút sự tình muốn cùng thương minh ca ca nói Phụ thân, người đi về trước đi Tộc trưởng bất đắc sĩ mà nhìn về phía dung thương minh, thương minh công tử hừ nhẹ một tiếng nói Lão đầu nhi, người đi về trước đi Xem ra người cũng quản không được chính mình nữ nhi Tộc trưởng lắc đầu, xoay người cáo từ Lắc đầu, xoay người cáo từ Hai tộc thánh địa phong cảnh không tồi, bất quá địa phương cũng không lớn, một cái bất quá phạm vi mười mấy trượng lớn lên ngôi cao đứng ở này mặt trên có thể nhìn xuống toàn bộ hai y tộc hàng rào. Ariza phía sau trên vách núi đá còn có một cái cửa động, chỉ là không biết là làm gì dùng. Mạc giải tâm, người cái ngu xuẩn. Nhìn bị mấy người phụ nhân khấu mạc giải tâm thương minh công tử nghiến răng nghiến lợi. Ariza che miệng cười trộm. Thương minh ca ca ta thay đổi chủ ý. Người quyết định thả mạc giải tâm. Thương minh công tử đương nhiên biết không sẽ đơn giản như vậy. Ariza nói, nếu thương minh ca ca không nghĩ cưới ta các ngươi trung nguyên có câu nói kêu, dư hái xanh không ngọt ta đây cũng không gả cho ngươi. Ta phải gả cho giải tâm công tử. Hắn lớn lên so người đẹp. Thương minh công tử ghét nhất có người nói mặc giải tâm lớn lên so với hắn hảo, đương nhiên, nói hắn lớn lên so mặc giải tâm hảo, hắn giống nhau muốn sinh khí. Nhưng là lòng đang hắn không công phu thường cái này, chỉ là mở to hai mắt hung hăng mà chờ Ariza. Người phải gà cho hắn. Ariza cười cặn bã đôi mắt. Người cứ như vậy cấp làm gì? Ta lại không gà cho ngươi. Người biết chúng ta hại tộc thánh địa là làm gì đó sao? Hắn đương nhiên không biết nhưng là tác giả biết. Phía sau tác giả tiến lên một bước bay nhanh nói thành chủ. Hạ y tộc thánh địa là hạ y tộc nam nữ cử hành hôn lễ địa phương. Sau đó lại bay nhanh lui trở về. Ariza nhứng mày cười nhìn dung thương minh, thương minh Kaka ta biết ngươi võ công rất lợi hại Bất quá, ngươi cũng không nên động thủ Nga, giải tâm Kaka trong thân thể bị ta thả cùng mệnh cổ, ra chuyện gì, hắn cũng sẽ chết Nga Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ariza nói, hai lựa chọn thương minh Kaka ngươi cưới ta, vẫn là nhìn ta cùng giải tâm Kaka kết hôn Chúng ta sinh hài từ có thể thỉnh ngươi làm cha nuôi Thương minh công tử sắc mặt nhăn nhó, không tợn mà chừng mắt nhìn mạc giải tâm liếc mắt một cái. Giải tâm công tử vẻ mặt vô tội mà nhìn lại hắn, hắn cũng thực vô tội được chứ. Cái này Ariza công chúa rõ ràng coi trọng chính là dung thương minh, vì cái gì cuối cùng xui xẻo sẽ là hắn. Dung thương minh hít sâu một hơi, mạc giải tâm tuyển đi. Người cưới nàng vẫn là ta cưới nàng, đương nhiên là người cưới. Mạc giải tâm không chút do dự nói, người tưởng mỹ. Thường minh công tử hư nhẹ hắn mới không cần cưới cái này tâm địa ác độc hư nữ nhân Bản công tử quyết định Thường minh công tử kiên định nói Bản công tử liền tính cưới mạc giải tâm cũng sẽ không cưới ngươi Có bản lĩnh ngươi liền giết hắn Ariza sừng sốt, chớp chớp mắt Người tình nguyện làm hắn đã chết cũng không chịu cưới ta Cũng không cho hắn cưới ta Không sai, Ariza có chút khó xử Nàng chỉ là muốn gả cái đẹp nam nhân Như thế nào liền như vậy khó đâu ánh mắt ở dung thương minh cùng mặc giải tâm chi gian do dự hồi lâu ariza công chúa rốt cuộc nổi giận hào các ngươi tình thầm ý trọng ghê gớm bản công chúa cũng không hiếm là các ngươi các ngươi hiện tại liền thành thân các ngươi thành thân bản công chúa liền không hề quấn lấy các ngươi dung thương minh vẻ mặt xem kẻ điên ánh mắt nhìn trước mắt ariza ariza cũng dứt khoát bất chấp tất cả người không phải thích hắn phi hắn không cưới sao vậy thành thân đi tác giả ho nhẹ một tiếng. Cái kia công chúa, trùng nguyên nhân thành hôn là muốn cái gì mua trước chi ngôn, cha mẹ chi mảnh. Không thể tùy tiện thành thân. Nơi này là Nam Cương. Ariza công chúa khí phách phất tay. Người tới cấp bản công chúa đem thân nương tử đưa vào thánh địa. Công chúa, bọn họ không phải hai y bộ người. Bên người thiếu nữ thấp giọng khuyên nhủ. Ariza công chúa rộng lượng nói, không quan hệ chúng ta tổ tiên sẽ chúc phúc mỗi một đôi thiệt tình yêu nhau Nam. Nam. Các nàng thực hoài nghi tổ tiên rốt cuộc có thể hay không chúc phúc hai người kia, nếu sẽ bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này. Bất đắc dĩ, không lay truyền được công chúa ý tứ hai thiếu nữ chỉ phải lôi kéo không thể động đẩy mặc giải tâm đem hắn đẩy mạnh trong sơn động Ariza công chúa cười tùm tỉ mà nhìn dung thương minh. Thương minh ca ca, người tiến vẫn là ta tiến. Thành chủ không thể tiến. Bên trong có ám khí cơ quan. Không có đi vào liền tỏ vẻ ngươi giải hòa tâm công tử thành hôn. Khuynh vân hoàng đế cùng đại thừa tướng sẽ tức giận đến trực tiếp huy binh bình định nam cương đi. thường minh công tử cắn răng, tổng không thể làm mặc giải tâm bị cái kia béo nữ nhân đạp hư, đều là nam cũng sẽ không thiếu khối thịt. thường minh công tử hư nhẹ một tiếng cao ngạo mà liếc Ariza liếc mắt một cái. Bản công tử tới, chúc thương minh ca ca giải hòa tâm ca ca bạch đầu dai lão. Này tuyệt đối là nguyền rùa thật sự bạch đầu dai lão, khuynh vân hoàng chiều đến đời thứ hai liền phải tuyệt hậu. Nhìn thương minh công tử hiên ngang lẫm liệt mà đi vào cửa động, ngoài động các thiếu nữ đều cùng kêu lên chúc phúc, sướng hại, tộc chúc mừng tân hôn khúc nhảy lên vụ tới. Tác giả vẻ mặt vạn vẹo mà chu đáo Ariza công chúa bên người. Công chúa, người chơi lớn. Ariza ngạo nghĩ mà tà hắn liếc mắt một cái. Một đám mua xuẩn nam nhân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 61 tới đây là hết.